Các anh chị nương chúng hôm nay là tối thứ 7 ngày 15 tháng 3. Chúng ta được gặp nhau tại chùa Tâm Quang thành phố Gwinning tiểu bang Michigan Hoa Kỳ. Chiều nay đại chúng có khỏe không? Vì vị đi làm về à, bữa nay thứ 7 có một số đi làm và tối nay mới được gặp. À, có những vị đã từng gặp mấy năm trước hôm nay được gặp lại rất vui mừng. Lời đầu tiên pháp hoa kính thăm sức khỏe quý vị, nguyện quý vị được an lành. Và cũng tán thán tinh thần học phật của tất cả quý vị Phật tử chịu khó từ sáng đến giờ. hồi chiều này tu học kết thúc lúc 5 giờ. Và quý vị cũng ráng ngồi lại thêm cho tới 7 giờ để chúng ta có tiếp tục giờ để ngồi tám với nhau. <cười> Nhưng mà cái tám này là làm cho mình có hạnh phúc. Ở đây cũng như hồi trưa chúng ta có hứa với nhau là tối nay chúng ta sẽ gặp nhau và chia sẻ một số những câu hỏi mà quý vị thắc mắc liên quan đến sự tu học của mình. Và bây giờ à hòa đã có một số câu hỏi trên bàn đây. Thì bây giờ mình sẽ lần lượt đi theo câu hỏi rồi trả lời. Hy vọng là chúng ta hết câu hỏi và cũng kịp giờ ở dưới đạo vi Câu hỏi thứ nhất kính bạch thầy, con tụng kinh niệm Phật mỗi ngày mà không tỉnh táo. Con bị buồn ngủ khi tụng kinh niệm Phật. Xin thầy từ bi hoan hỷ dạy cho con phương pháp nào để tụng kinh niệm Phật tỉnh táo. Có một câu cũng liên hệ ở trong kinh Pháp Hoa nói: Nếu người lòng tán loạn Nhẫn đến dùng một bông cúng vườn nơi tượng vẽ, lần thấy các đức Phật. Ở trong này là Kinh Pháp Hoa, nó là người tán loạn, dùng một bông cúng Phật nơi tượng vẽ, lần thấy các Phật. Thưa đại chúng, khi mà chúng ta là con người, thì ai cũng có cái thân với cái tâm, nói cho dễ hiểu đó nha. Thì cái tâm của mình á Thì nó khó định tĩnh Tại vì mình nhiều việc để mình lo Mà khi mà lo nhiều Thì người ta gọi là Là lo ra Mà lo ra mà Trong Phật Pháp gọi là tán loạn Hay không Cái tâm mình nó phân tán đi Nó loạn xạ hết kêu tán loạn Còn nếu mà ngược lại Với tán loạn là gì Là chú tâm Thí dụ bây giờ mình uống nước Mình biết mình uống nước Không có lo nghĩ gì hết còn đời còn phần lớn á, mình ăn cơm ví dụ mình nói thôi ngồi ăn cơm vô ngồi ăn cơm nhưng mà tâm mình tán loạn là bật cái tivi lên bật cái tivi lên thì mở Paris by Night hay là Asia gì đó cái mình ngồi mình coi thì khi mình miệng thì ăn cơm mà tâm mình thì phan duyên theo những cái tiếng nhạc những cái lời giới thiệu vân vân thì như vậy là mình tán loạn tức là cái tâm mình nó bị phân tán ra rồi nó hết chuyện này tới chuyện kia nó hỗn tạp nó không có chú tâm một chân là tán loạn vậy thì khi mình tụng kinh tâm có bị tán loạn không có tại đang tụng hồi nó nghĩ này đang tụng hồi nó nghĩ kia nhưng mà làm sao để mình trị nó ở đây vị phật tử này tán loạn thì không bao nhiêu mà buồn ngủ mà tán loạn và buồn ngủ là hai trong năm Gọi là năm cái nó che mờ mình Có năm cái nó ngăn che sự tu hành của mình Một là buồn ngủ Hai là tán loạn Tán loạn gọi là trạo cử Trạo cử là nhúc nhích tâm mình lo ra Rồi buồn ngủ là hôn trầm Thứ ba là nghi ngờ Thứ tư là gì Phóng dật buồn lung thứ năm là mình bất tín tức là mình không có niềm tin mà không có niềm tin thì nó ngăn che mình ví dụ như giờ mình à, mình nói rằng người ta nói á, mình à, uống hột chia thì à, à, giảm tiểu đường thí dụ vậy mà mình không tin thì không bao giờ mình uống mà không uống thì cái cái giảm tiểu đường của mình nó không có nó không có kết quả. Có những cái món thuốc nó rất đơn giản như là cây nha đam. Hột chia <cười> nó có thể giúp cho mình chữa một số những bệnh căn bản nhưng mình không nghĩ cái đó nó làm được thì mình không tin thì không làm mà không làm thì không kết quả. Thì ở đây cũng vậy. Khi mà mình tu hành á cho dù mình tu bao nhiêu năm thì cái sự tán loạn thỉnh thoảng nó có chứ không phải không. Đừng nói là Phật tử tại gia, ngay cả quý thầy, quý sư cô, thỉnh thoảng tụng kinh tâm nó cũng lo ra, nó tán loạn đó là chuyện bình thường. Nhưng mà không Hoài dẫn cái câu này là dẫn trong Kinh Pháp Hoa, nó trùng hợp là tại sao trong này nói nhẫn đến dùng một bông hoa cúng dường. Sao không cúng cả bó, một bông hoa cúng cũng được. Có nhiều người ta tu ta nghĩ Thôi bây giờ tôi tâm tôi còn loạn lắm Để khi nào tâm tôi tịnh tôi mới tu Thôi tôi còn sân si lắm tôi không quy y đâu Khi nào mà tôi hết sân si tôi mới quy y Thưa đại chúng mình Đợi tới hết sân si hết nổi không Không tu Sao hết sân si Không tịnh thiền sao mà không ngồi thiền tụng kinh sao tâm tịnh Mà đợi tới tịnh thì chừng nào nó mới tịnh Như vậy thì đừng đợi tới cả bó hoa Một cánh hoa cúng dường sẽ lần thấy các đức Phật Thấy ý kinh không? Tức là dù mình ngồi mình tụng một giờ Mà tỉnh được có 5 phút à 60 phút ngồi tu Mà tỉnh được 5 phút còn 55 kia tán loạn Thì cái 5 phút này là một bông hoa Nhưng mà không vì mình không có được tỉnh Mà mình bỏ tu thì không bao giờ mình tỉnh Cứ lần một bông 5 phút 5 phút Ngày nào cũng gom được 5 phút Thì chắc thế nào rồi mình cũng sẽ đi đến cái chỗ Lần thấy các đức Phật Cũng giống như mình tụng kinh Không hiểu Mới đầu mình tụng kinh mình không hiểu Nhưng mà tụng lâu ngày tụng riết Nhờ kinh này Nhờ kinh kia cái tự nhiên giúp Đỡ cho nhau sáng được vài cái ý kinh Hồi đầu mình vô Mình tụng là mình chịu Không có một câu nào trong kinh mình hiểu hết á Nhưng mà nhờ mình đi chùa riết Chịu khó tụng kinh tụng riết ấy, Bây giờ giảng nghĩa thì mình chưa thể giảng rõ được Nhưng mà mình có thể hiểu được đẩy Rồi quý vị nghe kinh giảng Nghe giảng, nghe giảng Một ngày nghe một chút, ngày nghe chút Nghe riết cái thì sao Tự nhiên bây giờ mình có cái phần thấm ra Hồi xưa ví dụ như quý thầy vô quý thầy nói Kính thưa đại chúng Đức Phật dạy á Mình tu mà không trừ tám độc thì không tu được, mà mới ai mà mới nghe pháp là ngồi chịu trận. Thuốc độc tôi nghe mà tâm độc tôi cũng biết. Nhưng mà nhờ nghe pháp thuyết bây giờ hiểu à, tâm độc là tham sân si. Vì cho nên mình không có nghe một ngày một chút thì làm sao nó dồn đến cái nhiều. Cho nên đó, một giọt nước đừng có khi dễ nó. Tại vì một giọt Nhưng mà giọt mani ao một giọt mà cái giọt đó là giọt cam lồ, quý vị nhớ không? Cam lồ một giọt rưới lên, tốt tươi mát mẻ mười phương thanh nhẹ, hát cái bài quan âm hoài phải không? <cười> hát cái bài quan âm hoài mà có thấm bài đó chưa? Cái trong đó có một câu đó, cam lồ một giọt rưới lên, tốt tươi mát mẻ mười phương thanh nhẹ. Vậy thì mình tu á tịnh 24 giờ thì chưa nhưng mà hồi sáng giờ á ở đây từ hồi 9 giờ sáng tới bây giờ quý vị cũng tịnh được cái thân này nè, không có ra ngoài, không có ra khỏi chùa nè, không có đi shopping nè, không có tivi nè, không có nói điện thoại nhiều nè. Thì mình ngồi đây nó cũng bớt được chút rồi. Nhưng mà cứ như vậy đó, một bông hoa, một bông hoa Rí cây sẽ lần thấy các đức Phật. Còn đối với các vị mà buồn ngủ đó Nó cũng có những cái nguyên do Thứ nhất là do cái nghiệp đời trước Thứ hai đó Là có thể mình ăn quá no Thứ ba là cơ thể quá mệt Thứ tư là mình mặc đồ Nó chật chội Nó làm mình dễ buồn ngủ Cho nên thường ngồi thiền tụng kinh Đừng có mặc những cái đồ chật Mặc cái đồ chật Mặc cái đồ mà nó khó chịu đó Mình ngồi một hồi người mình nó dễ buồn ngủ vì vậy cho nên buổi chiều người ta thường ít ăn nặng bụng tại vì tối ngồi thiền tụng kinh cho nó dễ mình ăn nhiều nó nặng bụng mà hãy ta nói sao căng da bụng mà trùng da mắt <cười> cái bụng mình mà nó nặng đè thì con mắt mình nó phấp phà hay chọc nó cái cái cái đường dây bao tử nó liên hệ với cái đường dây con mắt Thể mà ăn nặng có nó rị cái mí mắt xuống không? Thì lúc đó mình phải hát mí mắt chân trời mỏi. <cười> Đầu núi nghiêng nghiêng tìm gối tựa. <cười> Cho nên á, Năm cái này gọi là gì? Gọi là ngủ cái. ngủ cái nha, ngủ cái đây không phải là năm cái giống cái. Chữ cái trong tiếng Hán nghĩa là ngăn che. Năm cái ngăn che mình, Trong đó có buồn ngủ mà gọi là hôn trầm, trạo cử là lăng xăng nè, bất tín nè, giải đải nè, giải đải là gì? là biến, nghi ngờ, làm biến là một trong những cái nó ngăn ngăn chặn đường tu của mình dữ lắm. Thí dụ như bây giờ tối nào cũng tụng kinh, tự nhiên bữa đó ăn no quá, cái bắt đầu căng da bụng, chùm da mắt nó thôi để đi nằm chút đi nằm chút cho nó lúp hết mấy tiếng, rồi bà thay vì nằm chút và tỉnh tĩnh là ngồi dậy tu tu trẻ cũng được. Nhìn đồng hồ chả chín giờ rưỡi thôi chắc Phật ngủ, thôi mình cũng ngủ luôn chứ tụng giờ này bắt Phật dậy tội chết. Đây rồi một cái ví dụ nữa, mình ăn chay phải không? Ví dụ mình thấy là mình ăn ngày rằm sáng đó mình quên, sáng mình quên cái mình ăn một miếng mặn qua cái mình coi lịch cái mình nhớ hôm nay rằm, theo lẽ ra đó mình quên. Bây giờ nhớ trực hôm nay rầm Thì bắt đầu bắt ăn chay tiếp chứ Lẽ nào ô rầm mà lỡ ăn Thôi lỡ luôn <cười> Thấy không Lẽ ra mình nhớ hôm nay lỡ mình quên Bất cứ giờ phút nào lỡ ăn nửa ngày cũng được nữa Nhưng mà lỡ rồi Thì ngay cái giây phút lỡ Mình nhớ trực lại ăn chay từ cái giờ đó cho tới hết Cái đó để làm chi Để nó tập cho mình một cái tâm biết phục thiện với cái tâm phục thiện ở trong kinh Bát Duộc có kể một câu chuyện có cái ông này ông có ông bầy con thì cứ hai ba ngày chết một đứa hai ba ngày chết một đứa chết đâu được đó đứa thứ ba rồi ông mới nói trời ơi nó chết vì Mà cứ lắc nhác về mắt công chôn quá <cười> ông lấy dao ông gà hết trơn rồi ông đi chết tập thể cho khỏi mắt công ông giết hết một bầy con ông rỗng đem chôn lần cho nó khỏe thì Đức Phật nói câu chuyện nó xong Đức Phật nói chúng sanh có những người cũng như vậy Người ta lỡ làm lỗi một lần, hai lần, ba lần Ta không sửa, ta nói thôi Đằng nào cũng lỗi ba lần rồi thôi Lỡ luôn bảy lần nữa cho chẳng mười Rồi sắm hối một lúc <cười> Phải không? thì Có chúng sanh cũng kiểu như mình vậy đó Thôi tôi lỡ, đằng nào tôi cũng chửi được hai bữa <cười> Tôi cũng chửi nó hết nguyện tình Rồi tôi sao, thí dụ vậy Cho nên á Thưa đại chúng, trong Kinh Pháp Hoa nói Nếu người tán loạn nhẫn đến Dùng một bông hoa cúng Phật Thì lần cũng sẽ thấy các Đức Phật Các Đức Phật là khi đó mình tâm mình tịnh hoàn toàn Nhưng mà muốn thấy được các Đức Phật Thì trước hết phải một bông hoa cúng Phật Trước khi mình tịnh hoàn toàn Thì mình tịnh 5 phút cũng là một bông hoa Mình tịnh 10 phút cũng là một bông hoa Cho nên quý vị nào chưa quen ăn chay đó, Nói thôi tôi ăn sao mà tôi sót ruột Tôi khó ăn quá Tôi còn thèm quá, đợi khi nào mà tôi đủ duyên trời Phật ơi. Một ngày chưa tập mà đợi đủ duyên ăn cái ruộng ăn chay trường. Hôm nay nó thèm phải không? Ráng nhịn. Đừng có đợi 12 giờ Phật ngủ rồi ăn. Cái đó cũng không được. Phải ráng cho hết một ngày. Khi mình vượt qua được cái đó rồi đó, mình thấy nó thú vị lắm. Tại vì khi trên con đường mình tu Những cái đó là những cái nó chướng ngại mình chưa nó phải nó chưa phải là chướng nạn Chướng ngại tức là những cái ngăn che bình thường ở bên ngoài mình làm được Như là buồn ngủ Còn nếu như á Mình tụng kinh xong mình nguyện Phật Trước khi mình tụng kinh á Nguyện Phật Con nguyện Phật Bồ Tát Chư vị hộ Pháp thiện thần Gia hộ cho con hôm nay tỉnh táo Để con tụng một thời kinh cho trọn vẹn Xin trí nghiệp Mà hôn trầm buồn ngủ của con được tiêu trừ nghiệp đó Tại sao mình ngồi mình coi phim cả ngày Mình không mệt Mà sao mà bắt đầu mở cuốn kinh là nó ngáp Nó ngáp nước mắt nước mũi nó chảy Quý vị để ý có nhiều vị như vậy Thể vô tụng kinh là bắt đầu ngáp Nghe giảng là bắt đầu ngáp Buồn ngủ ngồi nhắm mắt Tưởng đâu nhập định <cười> ở đâu là cái gì đó Giờ là đang ngồi mà gọi là thâm nhập kinh tạng đúng không? Bây giờ Lát nữa ngó lại nghe cái gì khọt khò Khọt khò, khò, khò. Cho nên thưa đại chúng Quý vị nào có bị những cái này Thì cứ nhớ đó là Năm cái nó ngăn che mình Trong kinh Phật có nói như thế này Chì Nhôm thao thiết Kẻm Năm cái nha chì nhôm thao thiết kém năm cái đó nó làm cho người ta không thấy được miếng vàng bây giờ phải múc một cái rổ cát ở dưới nước lên sàng chì sàng nhôm sàng thao sàng thiết gì ra hết để một lát nữa thấy được miếng vàng miếng vàng đó là gì đó là sự tu hành của mình đó là sự thanh tịnh của mình vâng nhưng mà mình lọc được năm cái đó thì phật ví dụ năm cái đó cũng giống như năm cái này Buồn ngủ Trạo cử Giải đải Bất tín, Mấy cái đó nó nằm ngăn che mình Cho nên vị nào mà có bị cái này đó Đừng có buông xuôi Thí dụ đang niệm Phật Ngồi buồn ngủ quá Đứng dậy đi kinh hành Đi kinh hành niệm Phật Không có bắt buộc mình phải ngồi Nếu mình ngồi mà buồn ngủ đứng dậy đi kinh hành Mà nếu mà còn buồn ngủ nữa Lại Phật Lại Phật mà niệm Phật nam mô a di đà phật lại xuống một lại đứng lên mà mình nếu mình lại có ba chục lại thôi mình lại ba chục lại thôi mà ba chục lại đó tỉnh táo niệm phật nó vẫn tốt hơn là mình ngồi niệm mười chuỗi mà ngủ cho nên mình phải có cách để mình mình trị nó mình không để cho con ma buồn ngủ nó thắng mình Đấy không và bây giờ Pháp vào ví dụ như đó, có những thanh niên đó, có nhiều cái năng lượng thì nhiều khi cái năng lượng nó nó nó nó nó, nó sung quá thì nó sung mãn quá thì mình cũng khó tu trường hợp vậy các vị thường hay biểu làm gì các tổ với các hòa thượng biểu đi ra xúc tuyết đi ra cắt cỏ đi ra trồng cây đi làm việc nhọc tối về nó mệt á. cái thân xác mình mệt chứ mình ngủ cái mình không có mộng mị không có nghĩ không có lo toan cho nên một trong các cái cách để giúp cho cái năng lượng mình tiêu trừ để mà mình tu dễ đó là phải làm việc nặng, làm việc nhọc để cho cái cái mình mình tiêu hao ra, để cho mình dễ tu hành. Đó, giờ chính vì vậy mà những cái chất, những cái thức ăn gì mà nó đầy, nó nó cái chất kích thích tố nó nặng, nó nhiều thì các ngài cũng biểu mình giảm. Thế thôi, cũng giống như hành tỏi hẹ, những cái đó cái chất nồng nó nhiều. Và kích thích tố nó nhiều thì các tổ biểu mình giảm. Chứ không phải là mình ăn cái đó rồi mình tu hành không linh thiêng, Thấy không? Không phải vậy. mà mình thấy ai ăn thì mình nói người này tu không thiệt. Thật ra mấy cái đó nó cũng là rau cỏ chứ nó có gì đâu được. Nhưng mà bởi vì các tổ lấy cái kinh nghiệm. Những cái đó là những cái nó nhiều cái kích thích. Nóng tính, nồng mùi, vân vân. Thì các tổ biểu mình giảm thôi. Còn ví dụ mình... À, xin lỗi mình ăn pizza, mua ở ngoài tiệm đó Dù là pizza chay Nhưng mà cái sauce, cà mà trét lên nó Nó cũng có một chút tỏi chứ làm sao không Ăn cũng không sao Không phải mình thành Phật gì ngưng được miếng tỏi Hay mình đọa địa ngục Tại mình lỡ ăn miếng tỏi Mình nhẹ nhàng được cái đó Thì tự nhiên cái tâm mình nó cũng bình an thở đây đó Có quà chỉ muốn thưa là Nếu như mình chờ Đến khi nào mình hoàn toàn Để mà tu không được. Chính mình không hoàn toàn chứ mình tu từ từ nè. Cái sự hiểu đạo của chúng ta đã tới rồi. Nhưng mà sự tu hành phải từ từ. Cái này chúng ta thường gọi là đốn ngộ tiện tu. Đốn ngộ là gì? Là cái sự hiểu biết, cái sự ngộ đạo của mình đó, nó đã nhanh chóng. Nhưng mà khi tu là phải tu từ từ. Ở đây có nhiều Phật tử mà biết á. Hồi xưa là anh chị bự mà bây giờ tu dữ lắm. Thì bây giờ cái cái mà hiểu đạo đó đó là đốn ngộ đó. Rồi bây giờ lo ăn chay, tập tu, tụng kinh niệm Phật. Đó là tiện tu. Quý vị hiểu ý ha. Cho nên nó là lỡ mình có buồn ngủ, mình có bị tán loạn, vân vân, đừng có lo. Quý vị cũng cố gắng mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút. Cái cây rương đó mà bụi nó đóng lâu ngày đó, lau một lần sao hết. Mỗi ngày cầm cái khăn lau nó một chút, lau nó một chút mà lau 10 ngày 5 tháng thì bắt đầu bụi nó mới mỏng dần, nó mềm dần rồi chúng ta mới lau sạch được bụi. Cũng như vậy, sự tán loạn, sự hôn trầm, sự giải đãi của chúng ta sẽ được chuyển hóa bằng cách chúng ta tinh tấn chúng ta tu. Cho nên thưa đại chúng trong lục độ ba la mật Bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ Và muốn thành tựu các pháp đó thiếu tinh tấn làm không được Người bố thí mà thiếu tinh tấn cũng không thể bố thí lâu dài được Người thiền định mà thiếu tinh tấn thiền định cũng không sâu được Phải không? Cho nên mình tu tất cả các pháp gì tu Mà không có sự tinh tấn Thì tinh tấn là siêng năng Thì cái kết quả nó không có được tốt Ở đây á Bây giờ muốn trị cái bệnh Buồn ngủ tán loạn này Siêng năng tinh tấn đừng có bỏ qua Nếu mình buồn ngủ Thì tìm cách Đi niệm Phật Lại Phật Chứ không nhất thiết mình phải ngồi ở chỗ Ví dụ như quý vị tê chân Mình bị tê chân đó đừng có ngồi đó mà chịu trận rồi cái đau đó nó nó làm khổ mình. Mình xả chân ra. Rồi trong khi mình xả mình vẫn tiếp tục niệm Phật tụng kinh được. Nhẹ nhẹ lỏng lỏng cái chân mình ra. Quý vị ngồi 1 2 tiếng đồng hồ, đau chân mỏi chân lắm chứ. Nhưng mà đâu có vì vậy rồi quý vị đứng dậy đâu, quý vị xả chân ra một chút, lỏng lỏng vậy đó, cho nên mình mình mới có cái áo tràng đó để khi mình thả cái chân mình ra cái áo tràng mình nó che cái chân mình lại rồi mình mình đỡ đỡ ngượng, rận lát nó khỏe cái mình tiếp tục mình co chân vô, ví dụ vậy đó. Vậy thì pháp hòa tạm giải thích như vậy ha. Con là Phật tử tại gia, con đọc kinh sám hối hồng danh và kinh phổ môn cầu an tại nhà con. Tâm không tịnh, con sợ ma Vậy kính thầy dạy con nên làm gì để thoát khỏi tâm sợ ma Có thấy ma chưa mà sợ Chưa thấy ma mà sợ ma là vô lý ha Ma chưa ai thấy Mình chưa thấy mà Có thể có người thấy bản thân mình chưa thấy Cho nên vậy thì cái sợ ma này á, là do cái gì mà sợ Do mình tưởng nó mình sợ chứ nó đâu có xuất hiện Cái này gọi là tưởng ma Con ma tưởng Ma này nó có nó Con ma này đó Sắc ma, thọ ma, tưởng ma, hành ma Con ma tưởng tưởng Giống Thảo Hoàng nói ví dụ á Hồi nhỏ mình đi đâu khuya về Mình nghe người ta đồn là chỗ đó có ma Là bắt đầu mình đi tới cái chỗ đó Mình đi nhanh lắm Tại vì mình sợ chỗ đó có ma Càng đi nhanh á, thì mình lại cảm tưởng là nó nó tới gần với mình Nó tới gần với mình Rồi thậm chí á, mà mình qua được cái khúc đó cho nó hết Rồi bây giờ ví dụ khi mà người trong trong cái phẩm phổ môn nói á, Nếu người nào mà sợ ma niệm quan âm á, Tại vì khi mà cái tâm ý mình nó hướng về con ma Thì mình sợ ma Mà bây giờ mình không nghĩ tới ma Mình lo mình niệm Phật Thì lát lát mình quên ma cái ma nó hết Như vậy thì cũng là nó đó Không, nhưng mà tại vì mình có cái tâm lý tưởng tượng con ma. Dù mình ở chùa một ví dụ bây giờ tất cả một lát nữa quý vị về hết, còn một người ở trong chùa. Mà xưa nay tới chùa nó ở mình khỏe ru tâm có sao hết á. Tự nhiên có một người nào gọi tới nói cô cô cô khỏe không rồi nói hồi cái cô ở chùa với ai nó ở chùa mình. Thế thì quý Phật tử ủa, trời có chùa mình có sợ ma à, bắt đầu. 5 <cười> tháng nay mấy năm nay mình ở mình tỉnh quen không sao hết á vậy mà cái tâm lý người ta hỏi mình ở mình không sợ ma là bắt đầu một lát mình nghe rồi đó là mình nghe tiếng đi này tiếng đi kia rồi gặp có những người người ta giàu tưởng tượng nữa người ta ngủ trên chánh điện người ta thấy là tiếng này tiếng kia người ta thấy cho nên chính vì cái lời đồn đại cái tưởng tượng một người nó chồng lên người khác cho nên thành ra cái đại tượng tượng lớn cho nên người ta kêu tưởng tượng như tưởng voi Cho nên tất cả thưa đại chúng Cái này không có thiệt đâu Quý vị tưởng nó là nó có Quý vị quên nó là nó mất Cái gì cũng do mình Tại sao mình không nhớ Phật mà nhớ ma Mình tụng kinh Phật mà nhớ ma Đáng lý mình phải tụng kinh Phật Mình nhớ Phật chứ tại sao mình tụng kinh Phật Mình nhớ ma Cho nên nếu mà mình tâm mình có Phật Mình sẽ niệm Phật Vậy thì chính trong tâm mình sợ ma Cho nên cho dù mình tụng kinh mà nó không linh, <cười> nó tụng kinh mà sao họ tụng phổ môn nè tụng hồng danh xăm hối mà ma không đi, tại vì ở bên ngoài mình có tụng kinh mà tâm mình không có tưởng kinh cho nên hai cái nó không đi đôi với nhau. Nó ngộ trái sợ ma mà niệm Phật. Sợ ma mà niệm Phật. Thấy <cười> không? Tâm mình có Phật, niệm Phật, ma không có. Thưa đại chúng, quý vị cứ nhớ là khi tâm mình phiền não dí khởi thì đó là lúc đó ma. Còn khi tâm mình đang tụng kinh niệm Phật là Phật. Cứ nhớ mình cứ focus hướng về cái tâm mình đến cái chỗ positive. Chứ không có tưởng ma. Cho nên cái chữ tỳ kheo đó, các thầy thọ tỳ kheo đó, thọ giới tỳ kheo, tỳ kheo là gì? Tỳ kheo có ba nghĩa. Thứ nhất là phá ác. Thứ hai là bố ma. Thứ ba là khất sĩ. Phá ác là không làm ác. Giữ giới đó. Bố ma là làm cho ma sợ. Mà tu sao bị ma bố. Tức là mình bị con ma nó khủng bố mình. Bây giờ mình phải làm cho con ma nó sợ mình. Mà con ma này là chính con ma tưởng tượng. Chứ không phải con ma nào thiệt hết. Mình chưa thấy nó mà. Cho quý vị thấy. Hồi xưa có một câu chuyện đó. Trong cái thế giới này Vẽ những cái hình ảnh mà Phật, Thánh Khó vẽ lắm Vẽ ma dễ không? Dễ Chỉ cần xẹt xẹt mấy cái tóc dài Đưa cái lưỡi dài ra cái là ma Ý cái câu chuyện người ta muốn nói Vẽ những hình ảnh đẹp khó lắm Chứ còn quẹt kiểu nào nói bậy cũng thành ma nữa Hiểu sai hiểu trật Nó cũng thành ma nữa Cho nên ở đây thưa đại chúng là Quý vị đừng có sợ Có những cái mình cần sợ Và có những cái mình không cần phải sợ Thí dụ như mình sợ bệnh Sợ bệnh thì ăn uống đàng hoàng để đừng có bị bệnh Mình sợ nghèo Sợ nghèo thì phải biết tiết kiệm Xài chi phí cho nó uh, sáng suốt Tỉnh táo, chánh niệm thì không có nghèo Cho nên nó hãy sợ cái gì thì phải làm đấy Rồi giờ sợ ma Thì niệm Phật <cười> Mà niệm Phật tụng kinh thì làm sao ma nó làm gì được mình Mà ma đây không phải ma bên ngoài Mà trong bên trong Cho nên thưa đại chúng quý vị có nhớ Câu chuyện lịch sử của Đức Phật không Khi Đức Phật ngồi thiền đó, Khi Đức Phật ngồi thiền Ma này ma kia nó đến Mới đầu là ma tham Kế đó là ma sân Kế đó là ma si Mà ái, mà sắc mới tới nó cám dỗ Rồi ở trong Cái chữ ma là khi mình ngồi tỉnh Cái đó nó sinh khởi Khi mình muốn ngồi mình tu Thì cái khác nó sinh khởi Mà chính cái sinh khởi đó Cái mình tưởng tượng là có Và quý vị đừng có sợ nó Quý vị cứ bình an Sợ nó, nó khủng bố mình Quên nó là nó mất Đừng quan tâm tới nó, nó giống như con nít vậy đó Đó, một đứa con nít mà nó khóc Quý vị càng quan tâm nó càng ré lên Bỏ quên nó rồi nó không có sao hết đó. thì cái ma nó cũng giống vậy đó. Kính thầy Phật tử Chúng con Có nên cúng sao giải hạn hay không Thí dụ như mình đang Đi ra trước cửa mình trật cái chân Mình trật cái chân thì một người bạn của mình chạy tới chụp mình hỏi Chị, chị có sao không? tôi vị trả lời sao? Dạ không sao Mà không có sao mắc gì cũng sao Lúc nào gặp mình mình cũng nói có sao không? Dạ không sao Không có sao thì đâu có gì phải cúng sao Thưa đại chúng Mình không cần cúng sao mà cũng không cần giải hạn Cái mình cần cúng hạng này là hạng gì biết không Cái tâm hạn hẹp cố chấp của mình đó, Mình cúng cái tâm đó đi. Cúng đây là mình thả cái tâm cố chấp ra Thì không có còn gì phiền muộn hết Không cần cúng Hàng năm mà mình cúng đó Cúng Phật Dược Sư Bảy hình Phật Dược Sư Dược là gì Dược là thuốc sư là thầy, dược sư là thầy thuốc. Tại sao trước mỗi Phật dược sư phải thắp đèn? Tại vì đèn là tượng trưng cho trí tuệ là sáng suốt. Một khi mà mình có trí tuệ có sáng suốt rồi thì mỗi người của chúng ta là một ông Phật dược sư, một ông thầy thuốc để bắt đúng bệnh đúng thuốc cho mình và cho người. Mà khi mà mình hiểu được vợ mình đang khổ cái gì, chồng mình đang khổ cái gì, con mình đang khổ cái gì, mình tự mình giải cái hạn đó. Bây giờ có cúng ngàn sao và ngàn hạn mà mình về nhà mình không chịu quá giải cái gì, hiểu lầm khổ sở giữa hai vợ chồng, giữa cha với con, giữa mẹ với con, giữa, giữa anh với em thì không có cái gì giải quyết được hết. Cho nên cúng sao giải hạn đó là theo cái tính ngưỡng dân gian Người ta tin tưởng có một cái sao nào đó xấu Một cái hạn nào đó xấu người ta mới cúng Còn mình đã tin nhân quả tội phước Thì cái chuyện cúng sao giải hạn nó không quan trọng đối với mình nữa Cái hạn này người ta hạn hạn quỳnh tuyền Hạn tâm keo, hạn địa võng, hạn thiên la gì đó mấy cái tên của những cái hạng đó phải không mà mình muốn giải cái hạng đó cái tâm mình nó cũng có hạn lắm á hạn là là hạn hẹp <cười> tâm mà còn hạn hẹp thì cần phải giải cái hạn đó tâm mình là thư thả nhẹ nhàng phóng và ví hồi trưa này mình học cái bài kinh á người mà sống mà biết sửa những cái sai, chỉnh những cái quấy, người sống mà biết phụ dọn dẹp, phụ và chấp tác rồi người sống mà biết khuyến khích người ta làm phước, người sống mà biết tu tập để chuyển hóa đau khổ, tự thân chứng được an lạc, người sống như vậy có bị người ta ghét không? Đâu có đâu. hồi trước Phật nói đó, người nào có được những cái đó đó là đi tới đâu người ta cũng thương hết. vậy người đó có cần cúng sao gì không? đâu cần cúng sao? mình muốn người ta thương, mà người ta thương là người ta không ghét, mà không ghét là ta không hại, mà không hại thì không có nạn tai. Cho nên cái quan trọng là mình cách cách sống của mình Bây giờ ví dụ thôi Ví dụ mình ị y Mình nói tôi năm nay cũng sao rồi Giải hạn rồi cho nên tôi không care <cười> Ra đường Ai nói chuyện với mình Mình cũng chửi mắng người ta Mình nói chuyện rất là nổ <cười> Mình nói chuyện không có nể cả ai hết Sao nào mà đỡ cho nổi Nếu mà có là sao quả tạ <cười> Chứ sao sao mà người ta người ta, sao, ta xin lỗi nói theo đời chút sao chửi <cười> cha ta, ta chiếu vô mình. cho Nên cái quan trọng là cái gốc sống của mình chứ không phải là mình cúng. Thậm chí đừng nói cúng sao ngay cả cúng Phật luôn. Dù quý vị có mang cái gì lên cúng Phật đi nữa mà cách sống hàng ngày của mình không thay đổi thì chẳng Phật nào đỡ mình nổi. Bởi vì ai cũng cúng mà con Phật à. Rồi Phật cũng lo đi đỡ người này rồi Không đâu có rảnh đỡ mình <cười> Cho nên thật thì có một Mà chúng sanh tật bệnh của mình thì quá trời Phật sao đỡ cho nổi Cho nên cho dù mình có cúng bao nhiêu cho Phật Phật cũng chẳng đỡ được cái gì cho mình Mà nếu có Phật cho mình cách tu, cách sống Để mình tự hóa giải Cái sao, cái hạn cho chính mình Cái đó mới là cái quan trọng Và cái đó mới đúng là cái tinh thần của Phật Của Phật học Hồi sáng mình nói Phật học là học giáo lý Học giáo lý để học Phật Phật học là giáo lý Mà học Phật là học thành Phật Mà muốn thành Phật thì phải chuyển hóa gì Chuyển hóa cái cái tánh tình Cách cách cư xử của mình Cho nên á, Cái quẻ đó Sủ quẻ đó Người ta căn cứ là Càng khảm cấn chấn tốn ly khôn đòi Tám cái quẻ dịch Rồi mình coi bối Mình xinh xăm Xăm quan âm 32 quẻ Có nhiều chùa xăm nhiều hơn trăm quẻ Lắc Lắc xong nhảy ra cái xăm hạ hạ Bỏ vô lắc tiếp Lắc đến khi nào nhảy ra cái thượng thượng cái rồi Vui quá Thôi vậy thì mình nên bàn với thầy trụ trì Rút hết mấy xăm Xấu cất Cho mình lắc cho nó lẹ Thưa đại chúng mấy cái đó Quý vị nhớ mình làm cho vui, an tâm chút xíu đầu năm nha. Đừng có đừng có bị cái đó nó làm khổ mình. Đừng có bị cái đó nó làm khổ mình, cái quan trọng là chính mình phải học cái cách sống. Sống làm sao mà người ta thương quý mình. Chứ không, bây giờ mình mà mình không biết cách sống, mình không có biết cách đối xử đó, ứng nhân xử thế đó không có sao nào giúp mình nổi đâu, không có cái hạn nào giải mình nổi đâu, mà nếu có thì nó nói sao? Thôi quá hạn rồi, <cười> quá hạn là gì? Expire <cười> hết date rồi. Thưa đại chúng, Phật tử chân chánh, hàng năm nếu muốn ghi tên cầu nguyện, nhưng mà cái quan trọng là mình lại Phật vượt xứ. Tụng kinh Diật sư, rồi trong kinh Diật sư mới chỉ mình cách tu á. Nghe không? Trong kinh Diật sư nói á mình á muốn vậy đó, hãy tạo hình tượng Đức Như Lai ấy bảy vị. Trước mỗi vị đặt bảy ngọn đèn. Cái lượng mỗi ngọn đèn lớn như bánh xe, đốt đến 49 ngày đêm không tắt. Nhưng có chữ nhưng nghe, nhưng Việc ấy chỉ vua quan cư sĩ đại gia nhiều tiền lắm của, kho bồ tràn đầy mới làm nổi. Còn người kém sức, lòng dẫu ưng muốn mà không có khả năng làm cho trang nghiêm đúng cách. Vì thế nên y theo kinh dược sư, dạy cho mình rưới quét sửa dọn hương hoa đèn nến tùy sức hiến cúng. Y văn độc tụng Cái quan trọng là Phải tu chỉnh cái quá Phải tu tịnh cái quá khứ Tu chỉnh cái tương lai Phải tẩy giặt thân tâm Phải đoạn tuyệt ác pháp Thề không làm lại Cái chỗ đó đó Cái chỗ đó là sẽ giải hạn được cho mình đó? Phải tu chỉnh cái quá khứ Phải tu tịnh cái tương lai Cái quá khứ lỗi lầm Phải nhận ra nó Rồi phải tu chỉnh để tương lai không tái phạm. Mình phải biết cái đó, mình làm được như vậy. Thì phước nào không xanh, tội nào không giảm. Cho nên mình tụng kinh dược sư là không phải mình thắp bảy ngọn đèn tụng dạy cái Phật phù hộ nữa. Nó còn có cái ý sâu nữa. Bảy ngọn là tượng trưng cho con số cát tường. Mà đèn là tượng trưng cho trí tuệ Luôn luôn mình soi sáng mọi hành vi cử động của mình Bằng trí tuệ ngọn đèn Thì không giảm thiểu cái lỗi lầm rất nhiều Nếu mà chưa gọi là rực sáng để không có tội Thì ít nhất cũng giảm thiểu Cho nên người Phật tử Mình chưa bố thí được cho ai Thì ít ra cũng đừng ăn cắp Mình chưa làm lợi được cho ai Nhưng ít ra cũng đừng hại người. Mình chưa nói tốt được cho ai, nhưng mà cũng đừng nói xấu. Cái đó mới là cái của Phật tử cần làm. Mà quý vị cứ cúng kiểu đó đi, sao nào cũng hết mà hạn nào cũng giải hết. Còn ý y là tôi gửi tên lên chùa rồi đó. Súng sao giải hạn rồi đó mà thưa đại chúng, nhiều khi cái thầy cúng cho mình Thầy cúng xui muốn chết luôn. <cười> thấy có cúng được cho mình đóng cho nên là hàng năm mà cứ nghe là sắp hàng cúng sao mà ra tới cửa đó. rồi cái tiếu cúng sao hội đó mùng mùng tám tập hợp về chùa hội lại cúng một lần đó ở đây thì không nhiều chứ Việt Nam nhiều lắm Việt Nam là ngồi ra tới mấy cây số đó. rồi ngồi, chùa hết chỗ ngồi ra tới ngoài đường luôn đang ngồi cúng sao giải hạn xe đạp nó thắng không kịp nó làm cái rầm sao hạn đâu không thấy mà thấy xe nó tông Phật tử mình mà có tu rồi mình có học Phật có hiểu biết chánh kiến trí tuệ rồi đó. những cái đó nó giảm từ từ mê tín dị đoan giảm từ từ chụp hình đó đừng có ngại chụp ba người Đức Di Đà đứng giữa Đức Quang Âm đứng bên Đức Thế Chí đứng bên bộ ba Ta đứng hoài Mình lại muốn chết luôn Mà mình chết các ngài cũng còn đứng đó Có xui xẻo gì đâu Phước lộc Thọ cũng bộ ba Mà sao lúc nào Mình cũng cầu Phước lộc Thọ hết Mà mình chụp hình mình sợ ba làm sao Không có sợ mấy cái đó được người phật tử mà chưa có cuốn sách cuốn cuốn kinh nào mà nói là tụng chụp hình không được chụp ba người hết tự mình tự mình suy nghĩ ra số ba xui mà trong khi đó phước lộc thọ bộ ba triệu di đà quan âm thế Chí bộ ba triệu không rồi, rồi số bốn cũng chịu nữa đánh tứ sắc cũng phải bốn tay chứ ba tay sao chơi <cười> Cho nên tất cả là do mình suy nghĩ. Mình suy nghĩ gì nó là nó thành đó. Nhất thiết ghi tâm tạo. Mình nghĩ thiện là nó thiện, mình nghĩ ác là nó. Trời đất ơi. Người ta chết, ông nội mới chết đâu mấy à, gì cha mới chết rồi không bao lâu sau rồi mẹ chết. Hai hai người chết cách nhau tháng trời, hai hai tháng ba tháng. Cái bắt đầu mình nói chắc cái này chết trùng Ông già chết Sau mấy tháng sau tới bà già chết Cái lúc mà đi lễ liệm á, Để vô quan tài á, Mua đâu chừng chục trái đu đủ á, để xung quanh Hỏi anh chi vậy Nó đủ rồi đủ rồi <cười> <cười> Trời lập ơi Vì gì đu đủ đó <cười> Đu đủ tiếng Việt Nam Mình là đu đủ Mình phát âm là đu đủ Nghe là enough enough <cười> Mình biểu với cái người chết kia y nớp, đừng lấy nữa, đừng có kéo ai nữa hết á. Mà tiếng Mỹ nó đâu kêu y nớp đâu, nó kêu papaya, papaya. <cười> <cười> cho nên rồi mình hết à. Rồi mình bày nào là lấy cái vỏng quấn vô người chết, hỏi chi vậy để nó đừng dậy ngồi vậy nó kéo mình. Rồi mình lấy cái ghế nồi mình ụp lên cái mặt để hỏi chi để cho đừng thấy đường. <cười> Rồi có người thì lấy vỏ sầu riêng Nó châm vô con mắt của người chết Nhà ba cái cho nó lũng lỗ đi Vậy cho nó bị thương Nó nó khỏi thấy ai nó kiếm Mấy cái đó là mấy cái tà kiếm vô cùng tận. Nên người Phật tử mà đi theo mấy cái đó là Hết, hết tiền là chuyện rồi Mà hết đời luôn <cười> Cho nên không cần xin thầy hoàn thủy giải nghi cho con chữ án thường thường quý vị tụng mật chú đó nó hay có chữ án đó. thưa đại chúng á ở trong giáo pháp của phật á nó có hai phần một là hiển giáo hai là mật giáo Hiển giáo Tức là những cái kinh điển Chỉ dạy rõ ràng cách tu tập cho mình Cái đó là hiển giáo Còn mật giáo Tức là những lời chân ngôn mật ngữ Mình có cái niềm tin vào Trong những cái lâu thần chú đó mình tụng Thì thường thường Các cái bài thần chú hay bắt đầu từ chữ án Thí dụ như án chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bằng án mà đi bác di hồng án toro toro vậy đó thì cái chữ án là cái gì nó là một cái mẫu tự chữ mẫu tự để nó dẫn âm cũng xin lỗi vì ví dụ thôi người ta muốn người ta muốn hát muốn hò thì người ta hò cái là cái câu hò nó nó dẫn hò... đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ, đèn mỹ tho ngọn to ngọn lu. Anh về anh học chữ nhu, chính trăng em đợi, họa, chính trăng em đợi mười thú em. Thì có hòa ví dụ như vậy Để cho đại chúng thấy cái chữ hò Đó là nó dẫn âm Để cho người ta có cái cái hơi Và cái âm điệu người ta vào Trong cái bài hò Thì cái chữ án nó cũng có cái công năng như vậy Đó là nói một nghĩa thôi Nó còn Cái chữ án nó có Nó đưa ra mười cái lực Cho nên ở bên Ấn Độ Có những cái đạo giáo Mỗi ngày người ta tụng con chữ rồi ôm ô ô thì cái âm thanh đó đó nó làm cho ta lắng tâm rồi ngỗ chữ thôi cũng giống như mình bây giờ mà mình mình có những cái âm thanh của chim hót của nước chảy của suối reo để nó làm cho cái tâm mình tĩnh lặng vậy đó nó kêu là natural music thì cái chữ án nó cũng có cái công năng như vậy chữ án á nó có cái nghĩa là mình Nó, nó nó cái âm đó, đó nó làm cho mình sanh trí mình nhận mình lắng tâm nên mình quán rồi mình hành rồi mình nguyện rồi mình sống đúng với cái đạo lý rồi mình thực tập mình gieo những cái nhân thiện để mình thành được cái quả cao tột đó phải qua nói mấy cái nghĩa của mấy cái chữ đó, là hành là lý là nhân là quả là quán là tuệ nó đưa ra 10 cái lực Thí dụ như bây giờ mình ngồi mình định xuống Bây giờ ví dụ Pháp Hòa nói ví dụ thôi ha Giờ mình mỗi tối mình tụng chú chuẩn đề. Đà Năm ô tác ta nắm tâm Năm tâm vô đề của dưới nắm nhiệt tháng Chiếc lời vô lời chủng đề ta ba Chiếc lời vô lời chủng đề ta ba Mình tụng trí cái câu đó, đó Cái câu đó nó trở ra cái năng lực Nó giúp mình định cái tâm xuống Mà khi cái tâm mình nó định xuống rồi Nó có công năng tương bằng với công nghiệp Phật Nó có có, có cái công năng ngang bằng với người tu thiền Quán hơi thở. À, nó có công năng ngang bằng Giữa người tu uh, tu thổi đầu quán một câu thoại đầu vậy thì tùy theo cái căn cơ trình độ của mỗi người mà người ta lựa một cái pháp môn người ta tu ngay cả mời trong cái trong cái mật trong cái mật giáo đó tu tu mật thì người ta cũng chọn tùy một cái bài thần chú mình mình ứng hợp có nhiều vị thích chú chủ đề hợp với chú chủ đề Có nhiều vị thích chú Đại Bi Mỗi lần tụng chú Đại Bi lên là tự nhiên Người họ có năng lực lắm. Họ tụng 7 lần, 10 lần 12 lần rồi là người họ Năng lực mạnh mẽ Khỏe ra đó Thì mỗi người có một cái duyên không? Nhưng mà mỗi câu mật ngữ Nó có nghĩa Nhưng mà trước khi mình trước khi mà mình hiểu nghĩa Và đồng thời nếu sau khi Mình hiểu nghĩa rồi Nhưng mà khi đi vào cái pháp hành trì Mình dùng một câu thần chú mình tụng Còn hiển giáo giống như Kinh Di Đà, Kinh Ngược Sư, Kinh Địa Tạng, Kinh Pháp Hoa, mấy cái đó gọi là hiển giáo. Tức là chỉ dẫn cho mình cách tu tập rõ ràng hiển giáo. Còn mật giáo là những cái câu mật ngữ. Và đặc biệt là cái câu án đó. Ở ngày cả quý vị thấy quý thầy á, bưng cái trung nước lên có cái nhánh bông mà hay làm phép á. Người quý thầy vẽ chữ gì ở trong đó. Cũng cái chữ án đó đó thì cái chữ án đó nó có cái công năng nó làm lắng động cho nên có ở bên ấn độ có những người người ta chỉ một chữ thôi án. thì có quà giải ít sơ sơ vậy để cho đại chúng hiểu được cái cái nghĩa của cái chữ đó rồi mình hành trì hoặc là mình tụng vô thì mình hiểu rằng à cái câu này nó giúp cho mình hiểu được đạo lý khi mà tâm mình lắng rồi thì cái lý mình nó thông khi mình lý thông rồi á thì mình sao mình phát nguyện mình hành trì nguyện rồi hành hiểu không nguyện rồi hành để mình làm gì để mình rõ ràng cái đạo lý gọi là giáo à, giáo thì phải lý giáo là dạy mà khi mà giáo là mình dạy mình học học cái gì học cái lẽ thật kêu là lý Rồi mình gieo cái nhân thiện Để mình thành tựu được cái quả Cho nên vị nào mà niệm Phật á Niệm Phật miên mật Đến khi nào cái tâm mình nó thuần thục Bây giờ cái tiếng niệm Phật nó giúp cho mình rất là nhiều An tịnh rất là nhiều Có những vị người ta không có niệm Phật Nhưng mà ta niệm Pháp Niệm Pháp là niệm sao? Nhớ Kinh Thí dụ như ai chọc người ta giận Người ta định la làng lên cho ta nhớ một câu Một câu niệm Phật Tắt lửa sân si Phước đức ai bì Dạy gì không niệm Câu kệ Bốn bốn câu, bốn chữ đó Một câu niệm Phật Tắt lửa sân si Phước đức ai bì Dạy gì không niệm Rồi quý vị thuộc câu Cái giận làm tôi xấu Biết vậy tôi miễn cười Quay về thủ hộ ý Từ quán không buông lơi Rồi nhiều khi mình đi Hai block đường ỉ y hai block đường Băng qua lộ Hai block đường thôi khỏi xít beo Nhớ trực cái bài kinh Con bài kinh biểu mình phải xít beo Đây là bài kinh xít beo Một phần ba tai nạn Xảy ra tại gần nhà Biết vậy tôi cẩn thận Dù không đi đâu xa Hồi nãy mình lười Mình nghĩ là hai block đường thôi Mắc chi xích béo Nhưng mà hai block đường băng qua trời tuyết Cái xe đi tới nó thắng không kịp Nó tông vô mình Thì bây giờ mình nhớ Cái bài kinh xích béo Một phần ba tai nạn Xảy ra tại nhà mình Hay là Xảy ra tại gần nhà Biết vậy tôi cẩn thận Dù không đi đâu xa Mình tới chùa Mình dẫn theo cái thói quen của mình Đi rất là nhanh, đi rất là lớn tiếng Mới vừa được hai bước Nhớ trực có một bài kinh đi chạnh Lên hay xuống cầu thang Tập đi cho đàng hoàng Còn nghe tiếng dép lết Là biết lòng chưa an Vậy thì có người không niệm Phật Nhưng mà người ta niệm Pháp Có người không niệm Phật người ta niệm Pháp Niệm Pháp tức là mình nhớ những câu Phật ngôn Vừa khởi cái tâm nghĩ xấu Có bài kệ đó liền Ý dẫn đầu các Pháp Ý làm chủ tạo tác Nếu nói hay hành động Với tâm tư ô nhiễm Khổ não sẽ theo ta Cũng như con vật kéo xe Hồi không có danh nghĩ xấu Nhưng mà nó ngược lại Ý làm chủ tạo tác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 Hít một hơi thật sâu, và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Con người không niệm Phật, ta niệm Pháp. Nhưng mà có nhiều người ta không có niệm Pháp, ta niệm chết. Trời ơi thôi ăn thua chi Rồi mình cũng chết Người đó cũng chết Mà lỡ biết ai chết trước ai Thôi nhịn câu để cho mình thư thả Quả lòng Nhớ cái chết Niệm chết cũng là nhớ chết Để mình bớt sân si Bớt tranh giành Bớt hơn thua Mà biết nhường nhịn Biết tha thứ Biết bao dung Biết chia sẻ Có 10 niệm Niệm Phật Niệm Pháp Niệm tăng, niệm giới Niệm thí, niệm thiên Niệm buông xả, niệm hư tức Niệm hơi thở, niệm chết Học 10 niệm đó rồi Thương Phật quá trời Phật thấy mình Phật thấy mình dạy cho mình múa vỏ kiểu này, có bộ không xong Phật dạy kiểu khác <cười> Dạy kiểu nào để mình đỡ được các cái thế đất Cho nên mình nhớ những cái bài kể Nó tốt lắm trăm năm kiếp sống một phút hơi tàn công danh sự nghiệp cánh mây tan phú quý vinh hoa cơn gió thoảng. nhớ câu đó cái tự nhiên mình mình tự mình hồi nãy mình tuổi thân á không biết năm gì nhưng mà năm nào mình cũng tuổi thân á mình nhớ thấy người ta sau giàu có nhà cao cửa rộng gì đó cái mình cũng muốn tranh hơn mà mình khả năng có của đầu mình Chuẩn bị làm những cái sai quấy Để kiếm tiền nhiều hơn Nhớ Trăm năm kiếp sống Một phút hơi tàn Công danh sự nghiệp cách mây tan Phú quý vinh hoa cơn gió khoảng Đường này đến Niết Bàn Đường này đến thế gian Ai là đệ tử Phật Phải ý thức rõ ràng Đường này đến Niết Bàn nè Đường này đến thế gian Nếu mình là đệ tử Phật Thì mình biết đường nào để mình đi mình lựa Đường này đến Niết Bàn Đường này đến thế gian Ai là đệ tử Phật Phải ý thức rõ ràng Phật xưa Chế là giữ Người nay chế là bỏ Cái gì cũng chế đi thôi Châm chế đi châm chế Ríu rồi bỏ trơn không làm gì trơn Hồi xưa ta chế Chế nghĩa là dạy mà dạy thì phải giữ Còn mình bây giờ mình nói ngược lại Phật xưa chế là giữ Đời nay chế là bỏ Những hạng người trên đây mắc tội không phải nhỏ Bởi vì cái gì cũng bỏ rồi còn gì đâu làm Niệm Phật, niệm Pháp Niệm Tăng, niệm Thí Thí là bố Thí Niệm hưu tức là sao? Thôi Kệ, bỏ qua anh đánh hơn tuôn tiếng mà tôi bỏ qua cái tôi khỏe niệm hư tức ngày xưa nho ta cũng nói hư hư hư hư hư hư là gì thôi đi thôi đi thôi đi nhẫn nhẫn nhẫn trái chủ oan gia tùng thử tận nhịn nhịn nhịn hư đó là hư là thôi Đừng nghĩ tới nó. Cũng giống như mình thương một người nào đó. Mà giờ người đó không thương mình. Nếu mình cứ đeo đuổi một cái hình bóng đó hoài thì sao? Ngàn năm thương hoài một bóng hình đai. Rồi mình đi khoan khoan tự hào nữa. Thương hoài ngàn năm. Tưởng đó là hay đâu. rồi không có đâu. Khổ đó. Hư hư hư. Thôi thôi thôi cho nên Phật giải 10 niệm đó niệm Phật niệm pháp niệm tăng nhớ chưa niệm thi niệm giới niệm thí niệm thiên niệm thiên là niệm cõi trời thí dụ như bây giờ mình nói trời ơi sao tôi khổ quá nhưng mà mình khổ ở đây với so với cái khổ của ở thấy ở ở, ở ở Campuchia ở Lào ở Việt Nam khổ này với khổ kia khổ nào hơn mình ở đây vẫn còn là cõi trời hơn Tuy khổ vậy mà bơ sữa có đủ Xe hơi cũng có Tuy không có nhà lầu Nhưng mà nhà hai tầng cũng có đó. Thí dụ vậy đó Cho nên mình không có gì Nếu mình nói mình muốn bằng lòng với cái của mình Mình nghĩ rằng mình đang ở cõi trời không Đây đây là cõi trời Đây là cõi trời nè Đây là Tây Phương này. Đây là cái gì đó Cõi trời đó Còn có những cái ta còn khổ hơn Cho nên đó Mình có những cái quá khứ Đau khổ lắm Nhưng mà đại chúng ơi Đức Phật dạy có một bài kinh Gọi là Kinh người biết sống một mình Có một bài kinh Đức Phật gọi là Nhất dạ hiền giả Kinh nhất dạ hiền giả ngắn lắm Mấy câu vậy thôi Quá khứ không truy tìm Tương lai không ước vọng Chỉ có Pháp hiện tại thực quát chiếu ở đây. Quá khứ thì đã qua, tương lai thì chưa tới. Hãy an trú với hiện tại. Bây giờ phong hòa ví dụ như vậy nè. Hồi, hồi nhỏ mình bị người ta hất hủi. Rồi mình cứ ôm mắt cái hình ảnh của người hất hủi. Nhưng mà hình ảnh đó hồi đó Người hất hủi đó lúc đó họ ba chục tuổi Mà bây giờ họ sáu chục tuổi rồi Mà mình vẫn ôm cái hình của ba chục tuổi Một cái khổ rồi nè Cái lời nói đó đã xong rồi Mình cũng đem về tiếp Cho nên bao nhiêu cái quá khứ Mình cứ ôm hoài Chính mình làm khổ mình Hồi trưa Pháp hòa có nói một câu đó Thay vì ngồi đau khổ với quá khứ Tại sao không sống hiện tại để bồi đắp cho tương lai? Hồi trước hoa nói câu đó. Cái tương mình phải, cái hiện tại mình phải vun bồi để làm cho cái tương lai nó tốt. Tại vì cái gì đã quá khứ tức là không bao giờ kéo lại được. Mà cái gì nó là tương lai là không bao giờ mình có thể. Làm cho nó sớm hơn được Nó sẽ đến Nhưng mà bây giờ muốn nó tốt Thì bây giờ ngay bây giờ phải chỉnh. Cho nên á Ở trong chúng ta ai cũng có những cái buồn của quá khứ Không có ai không có trơn á Người nào cũng có những nỗi buồn của quá khứ Có nhiều người á người ta thấy tuyết rơi, Cái người ta buồn tại vì người ta có một kỷ niệm đẹp với tuyết rơi. Có nhiều người ta thấy lá vàng rơi, người ta khổ tại vì người ta có kỷ niệm khổ của lá rơi. Cho nên nếu mà muốn khổ, mùa nào cũng có người khổ. Đó. Cho nên nếu là một thi sĩ, mùa nào cũng làm thơ được hết. Đúng không? Nhưng mà nhưng mà thay vì những cái những cái lá Nhặt lá vàng rơi bỗng giật mình. Thì mình nhìn cái lá vàng mình quán chiếu khác. Một chiếc lá vừa rơi, bay đẹp cả bầu trời, lá về ôm đất mẹ rồi lá lại luân hồi. Lá nó rơi xuống, lá nó rơi xuống nó đẹp, rồi nó đi xuống lòng đất nó tan rã ra thành phân, nó nuôi dưỡng cho những chiếc lá khác. Đâu có mất gì đâu Chỉ nó chỉ biến hiện thôi nó là, nó là biểu hiện chứ nó không phải là cái gì khác hết Mình thấy một đám mây Rồi Bước ra Mây đó không còn nữa Thì một ngày hai ngày sau Mây nó rơi xuống làm mưa Mưa xuống nó làm nước Nước bốc hơi làm mây Mây rơi xuống làm mưa Mưa xuống đất làm nước Nước bốc hơi làm mây Tất cả là biểu hiện Mình tưởng là mình mới bắt đầu sự sống đây sao Mình là sự tiếp nối của tổ tiên Rồi mai mốt mình chết đi Thì con cái mình là tiếp nối Của mình Chẳng qua là mình biểu hiện Ở một dạng khác thôi Cho nên thưa đại chúng Mình có một pháp thân bất hoại Pháp thân đó là Thân Phật Pháp Chẳng hạn như hôm nay Pháp Hòa đi qua đây Pháp Hòa đem cái báo thân Pháp Hòa qua đây, cái báo thân Pháp Hòa là cao mét mấy, <cười> mấy trăm pound, <cười> mình sanh ra mình lùn cao mập ốm đẹp xấu gì đó, cái đó gọi là báo thân. Và cái thân này nè, mình có thể ứng dụng tất cả mọi trường hợp trong cuộc sống gọi là ứng thân. Nhưng mà mình dù mình ứng thân cỡ nào đi nữa Nhưng mà tâm mình thoải mái vô cùng Vì mình có thể là Cái thân tuy nó lùng thiệt Nhưng mà nó cũng có cái dụng của nó Thì có cái gì khổ đâu Sống được với cái đó gọi là pháp Pháp thân Vậy thì trong chúng ta có ba thân Bảo thân, ứng thân, pháp thân Mà mình đi cùng khắp hết Mà không có gì Quái ngại hết Cho nên Đức quan Âm Quý vị thấy cái sự diệu dụng của quan Âm không? nơi nào cần người nữ thì quan âm sẽ hiện người nữ để vì đó mà nói pháp nơi nào cần hiện ra người đồng nam đồng nữ để nói pháp quan âm hiện đồng nam đồng nữ mà vì đó nói pháp nơi nào cần hiện càn thát bà a tu la thì quan âm sẽ hiện càn thát bà a tu la sẽ vì đó mà nói pháp đó là vì sao mà được diệu dũng như vậy vì lòng từ bi mà làm được vì đức quan âm là tượng trưng cho từ bi Mà có lòng từ bi rồi thì không có gì làm được hết trơn á. Trời ơi người mẹ mà thương con rồi nha Người mẹ nấu ăn cho con không có mỏi mệt Chăm sóc cho con, lo lắng cho con, dạy dỗ cho con Cuối tuần ngày thường chở đi học rồi Cuối tuần chở nó đi đánh võ, chở đi học đàn Chở đi học bơi, chở nó đi tùm lum hết Mà không có gì đau khổ hết Tại vì biết mình làm bằng tình thương của người mẹ Mình đưa con mình đi học để nó không có thời giờ nó nó nó nó đi chơi tầm bậy tầm bạ, thí dụ vậy đó. Cho nên á ở đây á những cái đau buồn của quá khứ đó nó đã nói nó là quá khứ thì nó không phải là hiện tại. Mà cái hiện tại mình đang như thế nào đây thì mình phải appreciate, mình phải trân trọng. Biết bao nhiêu đau khổ của quá khứ Mà bây giờ tôi được như vậy Phải không Cứ mà Rõ ràng là tôi có phước Tại mình không thấy mình có phước Chứ nếu mà mình biết nhìn mình thấy mình có phước đó Hồi đó mình khổ muốn chết luôn Rồi mình đi vượt biên Rồi mình qua xứ Mỹ Mình học tiếng Anh Mình đi làm cực khổ vô cùng Biết bao nhiêu những cái thời gian cực khổ đó mình qua trên, bây giờ nhà cửa có, tuy không giàu sang như người ta, con cái mình đã lớn, bây giờ đi học, đi làm, ổn định, mình bây giờ tuổi cũng già rồi, thôi bây giờ bắt đầu đi chùa học Phật, sống thảnh thơi với con cháu, những cái gì nó quá khứ mình không có nhớ nữa, cho nó quên. Mình cũng chẳng cần để làm gì nữa quên Nó là quá khứ rồi mà Quá kiếu cái quá khứ để thấy Bây giờ mình quá hạnh phúc Cho nên Thưa đại chúng Phá Hoà ăn cái gì Phá Hoà cũng thấy ngon hết trơn Phá Hoà không, không bao giờ Tại sao Tại vì mình đã từng ăn những ngày cực khổ Bây giờ mình ăn cơm ngon Mình có nước tương ngon Mình có tàu hủ Có quá chừng đồ ngon luôn Mà mình vẫn không thấy ngon là sao Phải không Thành tựu ra Quán chiếu như thế này. So với cái mênh mông của vũ trụ, nỗi buồn mình hạt cát có ra chi? Trời ơi, cả cái vũ trụ thế gian này người ta khổ hơn mình lắm lắm kia, mình chưa là gì hết. Thôi lấy một câu đó bỏ túi xài chơi. So với cái mênh mông của vũ trụ, nỗi buồn này hạt cát có ra chi? quý vị thấy không một nhạc sĩ viết nhạc bà một bản nhạc buồn trong ông nhạc sĩ có một trăm bài nhạc buồn mỗi ông buồn mỗi kiểu ông thì ngày xưa ai lá ngọc cành vàng ông thì đời tôi cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn ông thì nhà nàng ở cạnh nhà tôi cách nhau cái dậu mồng tơi xanh rờn không ông thì Ông ấy thì khác sao Ta lần mò leo mãi không qua được vết sầu <cười> Mỗi ông mỗi buồn khổ khác nhau Phải không Mà buồn khổ nào cũng là bài ca thú vị hết Thì cũng như vậy Không đau khổ Lấy chi làm hạnh phúc Không nghèo thương sao biết chuyện con người Không nghèo đói làm sao thi vị hóa, không lang thang sao biết gió mưa nhiều. Cho nên phải có, có dầm về mưa nắng, mưa tuyết mới vui ngày nắng về. Có quặng mình đớn đau mới hiểu được tình yêu. Rồi có đủ thứ hết mới biết đời đá vàng. Cho nên cái gì cũng là một cái pháp quán hết đây nói nay bắt đầu tu thiền. Tu thiền là gì? Tu thiền nghĩa là mọi sự mọi việc nó xảy ra trong cuộc sống chúng ta đều lắng lòng nhìn rõ từng sự việc để chúng ta thấy được cái nguyên nhân cái gốc rễ của mọi khổ đau để từ đó chúng ta giải tỏa những sự chấp trước. Chị coi đó, tôi đấu chọc ghẹo gì nó đâu? Nó đi ngang nó nó hấy tôi à Mình nói chuyện nghe đơn giản vậy đó À bây giờ quán chiếu lại Chị không làm gì bữa nay nha Mà tháng trước chị có nói xấu nó đó, đó. <cười> Nó nghe được cho nên nó hấy mít mình Cho nên nếu mà Cái người mà rồi thí dụ thôi Thí dụ bây giờ mình thiệt sự Mình không làm gì đi Mà cái người đó vẫn hấy mít mình Mình cũng tu thiền mình quán tiếp luôn Tôi không làm gì người đó Nhưng mà người đó do phiền não mà hiểm khích với tôi. Người đó tội nghiệp, sống rất là khổ là tại vì lúc nào cũng ôm nhiều cái mối nghi ngờ. Cho nên cái người mà người ta hay giận, ta hay tức, hay hờn đó là cái người khổ lắm. Sống không có thoải mái, sống mà lúc nào cũng buồn nhiều, vui ít, giận nhiều hơn thoải mái thì người đó tội nghiệp. Cho nên tu thiền đó không phải là ngồi yên để mình đi lên thiên đường mình kiếm tiên đồng ngọc nữ gì mình nói chuyện, cũng không phải để mình xuống địa ngục, để mình gặp Diêm Vương, mình mình gia hạn cái sổ bộ của mình mà cũng không phải để mình mở cửa cho ai hết tu thiền nghĩa là mình có khả năng tĩnh lặng thân tâm để mình quán chiếu mọi sự việc của đời mình, của mọi sự mọi việc để rồi chúng ta tìm cái cách chúng ta giải quyết Cái việc nó đã rồi, bây giờ ngồi trách móc với nhau cũng đâu có làm được gì. Cái quan trọng là ngồi xuống tĩnh lặng để tìm cách nào giải quyết khả dĩ nhất để chúng ta làm. Đó là tu thiền đó. Cho nên có nhiều vị sợ tu thiền, tại vì nghĩ rằng mình tu thiền để mình xuất hồn đi đây đi kia thì mình phải lo lắng chứ còn thật sự tu thiền của nhà Phật đơn giản thôi. Có nhiều khi á, người ta kêu ngồi thiền phải không Mình ngồi mà mình không có thiền Ngồi thiền nhưng mà ngồi thì có mà thiền thì không Tại vì ngồi thì có ngồi mà cái tâm nó đi tùm lum hết Cho nên thưa đại chúng ngồi thiền ngồi ở đây nè Chứ không phải ngồi cái bàn tòa Cái này mà nó thiền được á, nó thông hết Còn cái bàn tọa mà ngồi ngồi mấy tiếng đồng hồ Mà cái này nó không làm việc thì cũng chẳng có làm gì được Cho nên sự sự việc việc gì nó xảy ra Dùng cái này mà tứ mà thiền Bởi vì chữ thiền là gì? Thiền là tịnh tư lự Nói cho đủ là thiền na Dịch là tịnh tư lự Lắng tất cả mọi cái suy tư Tán loạn của mình để gom nó vào một việc Trong này có một câu là Con không thích quá khứ của con Có ai thích đâu <cười> Trời ơi thích Pháp Hòa Còn làm chưa xong mà thích quá khứ gì <cười> Mình đi tu để cầu một cái thích Cầu đừng chữ thích Thích niệm tâm Thích minh tuệ Thích Pháp Hòa Thích này thích kia chứ thích kia quá khứ Thôi bây giờ mình nghe lời Phật Phật dạy mình một bài kinh Quá khứ không truy tìm Tương lai không ước vọng Hãy quán chiếu thực tại Thực tại mình đang như thế nào Thí dụ bây giờ á, Mình đang bệnh Mà không lo chữa bệnh Mà cứ ngồi nói trời ơi chị biết không Năm chục năm trước tôi khỏe ru à trời <cười> ơi 50 năm trước mình khỏe ru đúng rồi mà chững chẳng những khỏe ru mà còn bà ru nữa, khỏe ru bà ru. Nhưng mà mình 50 năm sau tức là hiện tại mình đang bệnh, cái quan trọng là tìm cách trị bệnh hiện tại nè. Ngồi đó mà nói 50 năm trước tôi cũng bệnh vậy trời sao giờ tôi bệnh? Nó, nó không có không có lý vậy chứ á, nó không có giúp ích được gì cho mình hết. Khi mình bị bệnh á, cái thân bệnh 50% hay là bốn chục phần trăm mà thiệt sự cái tâm bệnh tới sáu có nhiều khi mình bệnh một chút mà mình lo lắng quá trời cái bệnh nó tăng. thí dụ như bây giờ mình bị tăng song, bị máu cao mà thử bữa nào mình giận coi, chỉ vài phút giận thôi là máu nó dọt lên liền. Ơi sao chịu có cao máu không? Dạ cao rồi đợi chào nữa là xong, <cười> kiều chào <trào> máu. <cười> Máu thì ai không cao mà chỉ cần dẫn lên cái lỡ trào à? Cho nên thưa đại chúng Mình không thích cái quá khứ của mình Nhưng mà việc nó đã rồi Cho nên hồi xưa Pháp Bà nhớ có những cái câu đó, an nan thì sự đã rồi Minh minh bể khổ luân hồi cực thân Minh minh là gì? Mờ mờ Mình cái chuyện nó đã rồi mà bây giờ mình không rõ ràng sáng biết Để mình phải sống với cái thực tại Thì cực lắm Quá khứ khổ rồi, hiện tại khổ Mà hiện tại khổ thì tương lai cũng khổ luôn Cho nên ba đời khổ hết Ăn năng thì sự đã rồi Minh minh bể khổ Luân hồi cực thật Rõ ràng trong biển khổ mà không tỉnh Cho hồi xưa người ta có đâu <cười> Biển khổ mênh mông sóng ngập trời. Khách trần chèo một chiếc thuyền giới. Thuyền ai ngược gió, ai xuôi gió. Chung cuộc thế rồi bể khổ thôi. Người xuôi gió, người ngược gió, thủy chung vẫn ở trong trong biển. Bất quá là anh hơn hơn tôi chút, anh thuận theo chiều gió. Tôi hơi không thuận, tôi nghịch gió Anh với tôi không có hơn đâu Cũng ở trong biển khổ thôi Cho nên nó có một cái chú kia <cười> Chú ăn chay trường Chú đi ngang thấy người kia không ăn chay trường Chú khi dễ Chú tu hành thở này mà không ăn chay Chú đi rồi, ông già kia nói chết Nó có một cái bụng rau thôi mà nó làm dữ Quý <cười> vị hiểu ý chỗ đó không? Ai trong chúng ta cũng đều là những người uống thuốc hết Bất quá kẻ uống thuốc Tylenol Người uống Advil vậy thôi Nhưng mà khổ nổi mình uống Advil Mình hết cái mình chê cái anh uống Tylenol <cười> Nhưng mà nếu mà ngồi cho kỹ Bây giờ thử mấy cô mấy chú mình ngồi đây nha Ngồi lại với nhau lụt vỏ Không có cái vỏ nào mà không có chai thuốc đó, đó. <cười> Lụt thử đó. Có người nào mà trong ngồi đây mà. Không thuốc cao má thì cũng cao mỡ Không cao mỡ cũng cao đường Phải không Không có ông nào không nào Hiếm người mà không có thuốc lắm Phóng Hòa đi Như cái vỏ cũng nhiều thuốc lắm <cười> Giờ Thưa đại chúng Nói như vậy để có nghĩa là Cái quan trọng Cái bản chất của cuộc đời này Chúng ta có mặt ở đây bằng cái chữ khổ. Nói như vậy cũng có nghĩa là cuộc đời của mình là bi quan nha. Nhưng mà tất cả để cấu tạo thế gian này là chữ khổ. Nhưng mà biết khổ để chúng ta vượt khổ. Chứ không phải biết khổ để rồi chúng ta bị khổ. Mình có thân là phải có sự xanh gia bệnh chết. Bệnh tật là chuyện bình thường Đó là bản chất của Cái cái bản chất thật của cái chiếc thân tứ đại này Mình lập gia đình Có vợ có chồng Là có bản chất của khổ Của hờn, của ghen Của ganh, của đủ thứ Hạnh phúc đâu chưa thấy chứ còn <cười> Thấy dài dài rồi đó Rồi bây giờ mình có con phải không Vui được 13 năm Tại vì lúc đó mình nói gì nó nghe nấy Sau 13 năm nó nói gì Mình phải nghe nấy là phải hạnh phúc Cho nên lúc nó nhỏ mình ôm vô lòng Cục cưng, cục cưng Tới hồi 15 tuổi trời ơi, cục nợ <cười> <cười> cho nên ăn, Tức là bản chất của thế gian này nó là vậy Chúng ta chấp nhận được nó Thì chúng ta thấy khổ Mà không có khổ gì cả. Tại vì nó là bản chất của đời Bản chất của đời Mình để tóc Nó cũng có cái phiền phức của tóc Phải cắt người nào sợ bạc thì phải nhuộm. Mà nhuộm thì phải lửa màu. Phải không? Rồi cáo nó cũng có cái khổ của cáo. <cười> Tuy không phải tốn tiền cắt tóc nhưng mà cũng tốn tiền là tại vì lớn tuổi chút rồi cái mõi hiền nó hay bị lạnh. Quý vị biết cái mõi hiền không? Tại vì tu không có mõi ác. <cười> tu chỉ có mỏ hiền thôi bây giờ hồi, hồi, hồi Pháp Hoàng 20 tuổi nha mấy thầy mà đội nón trùm khăn lão hoà cười dữ lắm bây giờ á là một tuần lễ trùm khăn đội nón hết 5 ngày rồi đó tại vì bây giờ bắt đầu nó biết lạnh cái đầu mà thể nó lạnh lạnh trên này là sổ mũi nhức đầu bây giờ là phải trùm khăn đội nón cho nên ở đời này á đã sống trong đời này bản chất của cuộc đời này là Là như vậy đó Mình ở trong đạo Nó cũng có những có những cái khó khăn của đạo Mình ở đời Nó cũng có những cái khó khăn của đời Quý vị thấy không Một cái người làm từ thiện thôi Làm từ thiện là nghe chữ từ thiện là tốt không Nhưng mà có ai làm từ thiện mà không bị người ta nói không Cũng phải bị người ta nghi ngờ Không biết tiền này có đi thiệt không Đúng thứ hết Một thầy mà tu mà không làm gì hết không Thầy đó không tu mà không làm gì hết trơn Và ông thầy mà lăn xăng tối ngày đi làm từ thiện đi này đó Ông đó tu mỏng lăn xăng quá <cười> Trời ơi Thôi đâu mà nghe Chuyện gì mình thấy cần thiết mình làm cứ làm Cho nên thưa đại chúng Mỗi người chúng ta có những cái khó khăn hết Vì cái bản chất của cuộc đời này nó vậy à Thể mà mình khổ quá Ta nói trời tội nghiệp quá Mong cho anh hết khổ Mong cho anh được giàu Mà tới hồi mình giàu tội nghi gồng đó chắc cũng làm gì bất chánh cho mới con tháng giàu dữ vậy hahaha <cười> quý vị thấy không mình mà đi xe cù lần á thì ta cũng nói anh nó tội nghiệp đi xe cù lần mà hãy mà đi xe xịn nó nghi ngờ không biết làm gì mà đi xe xịn quá cuộc đời nó vậy hiểu rồi lắm có gì buồn khổ hiểu được như vậy là tu thiền đó chứ không phải ngồi trên cái bộ đoàn tổ cụ mấy tiếng năm tiếng 10 tiếng của tu thiền đâu mà cái chỗ này nè Nó biết nhìn, nó biết quán Nó vượt hết những cái khó mà tu thiền Cho nên trong này hỏi là Trong Phật giáo có tu thiền nào Mà xuống địa ngục Mở khóa được cho ai không? Trời ơi mình còn nghẹt một đống như nè Nghẹt tim có Nghẹt thở có Nghẹt máu có Mình nghẹt tầm lung mà Con bữa nào mà nó nghẹt hết là đi thôi chứ Không có mở được cho ai nữa. Cho nên Mình tu á <cười> Trong thiền của Phật giáo Quý Thầy có khả năng ngồi thiền xuống địa ngục không? Có Nhưng mà địa ngục ở đâu Ngồi thiền để thấy được địa ngục của tự tâm là có Chứ còn đi xuống lòng đất để có địa ngục là không có Bây giờ chẻ đất ra đi Thấu bao nhiêu ngàn thước xuống Cũng chẳng có cái địa ngục nào nằm ở dưới đâu Địa ngục đây nè Địa ngục có sáu nghĩa Khổ cụ nè, đầy đủ cái khổ Có bao giờ nhà mình cảm thấy khổ cụ không? Đủ thứ khổ hết Bất lạ không? Không có vui Khả ỉm không? Đáng chán Khi nào mình buồn là lúc đó có địa ngục Khi nào mình vui là có thiên đường Cho nên ta định nghĩa Khi nào tham, sân, si, mạng, nghi, ác kiến, biên kiến vậy đó, Còn là địa ngục vượt qua mười cái đó là tới Tây Phương cực lạc. Cho nên kinh Di Đà nói, Quá mười muôn ức cõi, Có một thế giới tên là cực lạc. Vậy thì quá mười muôn ức cõi đó là gì? Khi chúng ta qua được, Tham, Sân, Si, Mạng, Nghi, Ác kiến, Biên kiến, Tà kiến, Kiến thủ, Giới cấm thủ, Qua được mười cái đó là thấy được cực lạc. Có một ông Phật tử nói Bạch Thầy thiên đường Xin Thầy chỉ cho con thiên đường với địa ngục Ông Thầy sáng trong ông cư sĩ một bạch tay Ông rượt ông Thầy chạy muốn chết luôn Ông Thầy nói mô Phật mô Phật địa ngục nó tới rồi <cười> Chà nói như vậy sao ông cư sĩ không giật mình Ông biết Thầy khai thị cho mình đó Địa ngục là khi mình giận đó Cái ông chấp tay nói, ô mô Phật con sám hối với thầy, con sám hối với thầy Ông thầy nói mô Phật, mô Phật thiên đường tới rồi <cười> Vậy quý vị thấy đường địa ngục với thiên đường ha Rồi, giờ mình học câu cuối <cười> Xin thầy quan hỷ giảng cho con ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm Trời ơi, ghê gớm Câu này trong Kinh kim Cang ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm là hãy nên sanh một cái tâm không có trụ chỗ nào hết. Pháp Hòa ví dụ ha hôm nay Pháp Hòa đến đây quý sư cô mời đến rồi đại chúng cũng mong Hòa đến Hòa đến sinh hoạt với quý vị nếu Pháp Hòa có làm được gì cho quý vị được an lạc hạnh phúc đó là cái duyên lành giữa mình với nhau. Pháp hòa không có gì phải dính mắc nha. Tôi nhớ cô này pháp danh nhuận sen, hay là chú chú nọ pháp danh nhuận quảng vậy đó, tôi giúp đỡ cho cái chú đó nhiều thế này thế kia. Kê bắt đầu mình dính mình giúp ai mình dính đó, giúp ai mình dính đó thì mình sanh tâm trụ vô những cái việc mình giúp. Mà nếu như mà quý vị muốn sanh tâm kiểu đó, mỗi ngày có chuyện để để trụ không? Nhiều lắm, bởi vì một ngày mình giúp người người mình trụ hết mươi chỗ Mà trụ như vậy rồi mà mai mốt người ta không đáp ứng được những cái gì mình mong mỏi nơi người ta cái Thì mình buồn, hể mà trụ chỗ nào thì buồn khổ chỗ đó Bây giờ mình đừng có trụ chỗ nào hết thì mình khỏe Đôi bây giờ nói một cách gần nữa nè Mình sống trong thế gian trần tục này Mình vẫn đi qua những cái con đường của thế gian Nhưng mà không có cái gì mình dính mắc hết Cái đó gọi là đối cảnh vô tâm Đối cảnh vô tâm nghĩa là tất cả những sự việc nó đến với mình Đến thì mình tiếp, mình giải quyết Xong rồi mọi việc nó qua, không có gì hết, bình thường Nhạn quá hàng không, ẩm trầm hàng thủy Nhạn vô lưu tích chi ý thủy vô lưu ảnh chi tâm. Con chim nó bay qua mặt hồ, bóng con chim chìm dưới nước. Con chim không cố tình lưu bóng trong trên mặt hồ, hồ không cố tình lưu bóng nàng. Chẳng qua đây là mặt nước, trên đây là bóng chim, con chim bay ngang thì bóng nó phải in dưới nước. Khi nó qua khỏi rồi thì bóng nó mất có gì đâu. Phải không? Nhãn quá hàng không ảnh trầm hàng thủy. Nhạn vô lưu tích chi ý, con nhạn nó không cố tình để dấu. Thủy vô lưu ảnh chi tâm, nước không cố tâm giữ bóng nhạn. Trên bài đó mình dịch: Gió đưa cành trúc la đà. Gió qua trúc giữ gió mà làm chi? Trên hồ bóng nhạn bay đi, hồ lưu bóng nhạn làm chi thêm phiền. Hèn tâm mà Mình có cái lỗ tai gọi là nhãn Nhĩ căng Rồi mình có cái phân biệt Gọi là nhĩ thức Có tiếng nói đi ngang Có tiếng là có âm thanh Cho nên căng này còn tốt Cho nên nghe được tiếng Rồi phân biệt đây là tiếng khen Dính cái đó Rồi bắt đầu mình tưởng ta khen thiệt Rồi hoặc là người ta chê Mình giữ cái đó Vậy thì ai khổ Cái người nói xong ta về ta ngủ. bao con con con con con nhạn nó bay ngang mặt nước rồi bây giờ mình ngang cái cái mình mình buồn mình mình khổ với cái đó. Cho nên cái chỗ này nếu người muốn có an lạc, người muốn có hạnh phúc, người muốn có thảnh thơi, cái gì nó đi qua rồi, thôi mình hát cái bài hát đó đi, người đi qua đời tôi. <cười> Phải không? Có một vị thiền sư Việt Nam Ngài Trần Nhân Tông ngày làm bài thơ. Ở đời vui đạo hải tùy duyên. Đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Trong nhà có ngọc đừng tìm kiếm, gọi là thôi tìm kiếm. Đối cảnh vô tâm, khỏi hỏi thiền. Khi gặp cảnh gì đó nó đến, tâm mình không có bị dính mắc gì hết, khỏi cần nói thiền gì hết, mà chính là thiền. Tại vì thiền là mình biết quán chiếu, biết quán chiếu rằng con nhạn nó đi qua mặt hồ, thì có nước, có bóng thì tự nhiên bóng nó hiện, mà khi nó qua khỏi rồi thì sống, không có gì dính mắc hết. Quý vị làm bất cứ việc gì cho ai, đừng dính mắc việc gì hết. Cho nên khi mình bố thí một việc gì, nhớ ba điều: thứ nhất, mình là người cho. Thứ hai, đây là của cho Thứ ba, người đó là người nhận Ba cái này đừng quan tâm Chị biết không? Tôi nè, tháng trước Tôi cho cái cô đó Hai trăm đồng, hai trăm đồng là của cho Cô đó là người nhận Mình là người cho Khiêm ba cái đó vô người Đi tới đâu, cho có hai một lần ngàn Mà mười năm sau Nhắc hoài, hết ngàn <cười> hai trăm đồng mà nhắc năm lần là hết nhiêu, <cười> thành thử là cho có hai trăm mà nhắc hoài quá ra bị cho tới mấy ngàn rồi. Có cái khổ này nè, chị biết không? Hồi đó cái anh đó, ảnh mắng tôi con quỷ, xong một lần rồi thôi, tự mình mắng mình mới nhiều, nó mắng tôi quỷ, tháng sau gặp người kia nó mắng tôi quỷ. <cười> Cái chữ quỷ ta nói có 1 lần Nhưng mà mình tự mình chửi mình bao nhiêu lần Cứ mỗi lần nhắc nó mắng tù quỷ <cười> Nó mắng tù quỷ Thả nửa mình bao nhiêu con quỷ <cười> Quý vị thấy chỗ đó không Nếu mình sanh được cái tâm không chỗ trụ Thì không có khổ Cũng giống như xin lỗi đại chúng Vì mình nói thiệt 1 chút nghe Thầy nào mà làm trụ trì Cực khổ hơn mấy thầy không làm trụ trì Tại vì mình trụ trì thì phải ở đó Mình chăm sóc ở đó Còn thầy nào làm du tăng Du tăng tức là thầy mà đi du hóa mọi nơi Không có không có chỗ nào để mình trụ hết Thầy đó khỏe hơn không? Khỏe hơn Cho nên đó, là tăng sĩ bốn phương trời rảo bước Không tình riêng Không ràng buộc tình đời Không nhà riêng Không ràng buộc tình đời Đem từ bi trang rải khắp muôn nơi cho Dương thế vơi đi bao sầu hận thầy đó khỏe hơn <cười> cũng giống như bây giờ quý vị, vị nào mà lớn tuổi rồi có năm người con chia ra mười tháng ở hai sáu người con ở mỗi nhà hai tháng khỏe luôn không lo tiền mo ghé tiền điện tiền nước gì đó còn nếu mà già rồi mà còn cái nhà phải mướn người xúc tết <cười> phải sướng người cắt cỏ phải mướn người phải kiếm người tưới cây Có nhiều người có thêm con chó, con mèo Đi tu phải đem nó vô đi khe gửi <cười> Đi tu thì tùy hỷ công đức Muốn cúng nhiêu cúng Mà gửi chó đi khe 60 đồng ngày <cười> Cho nên hãy có cái gì mà nó khổ cái nấy thể mình dính cái gì thì mình khổ cái nấy Thôi thì bây giờ cái cuối cùng của bài nói chuyện hôm nay á Là nãy giờ Phó Hòa nói tất cả những cái gì Quý vị nghe được thì nghe Nghe không được thì cứ ưng vô sở trụ <cười> Mà nếu mà em nói cái gì Mà quý vị bằng lòng của vị trụ vô đó Quý vị buồn em tội em <cười> Mà tội em mà khổ ai Khổ mình Thôi không muốn tội ai muốn khổ ai hết Thì cứ ưng vô sở trụ Nên xanh cái tâm đó Làm việc gì cho ai Đừng xanh cái tâm trụ gì hết Tại sao Trời ơi Chỉ sợ mình không có để cho Còn đằng này có để cho là được rồi Có gì phải dính mắt Chỉ sợ muốn cho mà không ai tới sinh Còn đằng này muốn cho mà có người tới sinh Thì có gì phải phiền nữa Hiểu được vậy thì Khỏe ru và ru Thôi chúc đại chúng Chúc đại chúng hưng nghe sống trưởng sau khi mình làm lễ rồi nó đừng có chăm chữ quy chữ chữ quy phật chữ quy pháp chữ tăng thành ra như sự nguyên bình thành nên là vừa ăn ngào phật, vừa ngào má, vừa ngào tăng, xin để ý dùng cho khi nào. Phao hòa nhớ câu này hồi trưa đó trong cái bài kinh hồi trưa mình đã lồng vô rồi, cho nên phao hòa mới không nói nữa. Nhưng mà bây giờ mà chịu trả over time thì em cũng chịu nói. <cười> <cười> Theo cái hợp đồng là <cười> hết giờ rồi nha. <cười> hồi trưa Phá Hoài có thưa đó. Một cái nghi thức tụng kinh hồi trưa quý vị đã nghe rồi đó. Là khi mình bắt đầu vô tụng kinh là mình lễ Phật, nè lễ Pháp, lễ Tăng. Đó là những cái hình ảnh ở bên ngoài. Để mình có chỗ mình hướng về Nhưng mà cuối một thời kinh Thì có bài tự quy y Phật Tự quy y Pháp Tự quy y Tăng Tượng trưng cho Mình hướng bên ngoài Đó là cái sơ cơ bước đầu Nhưng khi mình thuần thục Sự tu hành rồi Thì cuối cùng mình phải trở về Với bản thể của Phật Pháp Tăng Ở nơi mình Quý vị hiểu ý không Đó là một cái nghi thức mà chư Tổ đã soạn đầu tiên vô chỉ tâm đảnh lễ tận hư không biến pháp giới quá hiện vị lai phật pháp tăng thương trụ tam bảo chỉ tâm đảnh lễ bổn sư thích ca mâu ni phật tương lai hạ sanh như lạc tôn phật tức là mình nói được những tên của chư phật trong lịch sử vân vân đó là những cái vị bồ tát phật ở bên ngoài mình Nhưng mà lần sâu sâu vào trong thì cuối cùng khi chúng ta chấm dứt mọi sự việc rồi thì chúng ta trở về với được tự tánh tam bảo Phật pháp tăng ở nơi mình. Rồi bây giờ pháp qua nói thế này. Mình quy y Phật. Quy từng Phật phải không? Quy Đức Phật. Quy y pháp là nương tựa quyển kinh. Quy y tăng là nương tựa các thầy, đó là mình nói cái tướng đó. Bây giờ mình nói cái lý nè. Quy y Phật Nghĩa là chúng ta trở về được, được Với cái sự giác ngộ Ở tự nơi mình Gọi là quy y giác Giác là giác ngộ á Chứ không phải đụng gì cũng giác Quy y Phật Là quy y giác Quy y Pháp Là quy y chánh Chánh là chánh chân Là chân thật Cái gì mà lẽ thật Là chúng ta phải quy y Ví dụ Cuộc đời này có sanh thì phải có già, có bệnh, có chết. Đó là sự thật, phải quy y cái đó. Tức là phải biết cái đó để mình làm mình an lạc. Trái đất này, vũ trụ này là thành trụ hoại không. Mọi sự vật là sanh trụ dĩ diệt, nó có đây, nó trụ đỡ, thay đổi, nó diệt hiểu cái đó là hiểu được cái tổ cùng của lẽ thật là quy y chánh quy y tăng là quy y tịnh tịnh là gì tức là sự thanh tịnh vắng lặng nói một cách khác quy y phật là quy y giác quy y pháp là quy y chánh quy y tăng là quy y tịnh trong kinh pháp bảo đàn lục tổ nói như vậy đó người nào cái chỗ tổ cùng của nương tựa Không phải là nương tựa tam bảo bên ngoài Mà nương tựa tam bảo bên trong Khi mình có giác Có chánh Có tịnh Nghĩa là lúc đó mình có tự tánh quy y Cho nên Chư Tổ soạn cho mình một nghi thức Đầu vô là quy y nương tựa Phật ở bên ngoài Cuối cùng Chân thật hạnh phúc nhất Là nương tựa Phật Pháp Tăng Ở bên bên trong Phật là giác ngộ Pháp là từ bi trí tuệ Những cái gì chân chánh Tăng là sự thanh tịnh vắng lặng Khi tâm mình thanh tịnh vắng lặng Giây phút đó là mình nương tựa tăng Lúc nào mình cũng lấy cái tuệ giác Để mình soi sáng bằng lẽ thật của cuộc đời Thì mình quy Mình biết nương tựa Pháp vậy thôi Nhớ ba chữ không Giác yeah chánh tịnh khi mà có giác có chánh có tịnh tức là có bản thể tam quy phật cho nên tam bảo người ta đưa ra ba ba cái tầng bậc nha tượng phật quyển kinh các thầy đó là thế gian trụ trì tam bảo phật thích ca phật di đà kinh Niết bàn kinh bát nhã hay là các vị thánh tăng như văn thù phổ hiền a nan ca diếp đó là Xuất thế gian tam bảo Mình tự nơi mình Cũng có thể giác ngộ Tự nơi mình Có thể sống được với lẽ thật Tự nơi mình Cũng có thể sống được thanh tịnh Đó là tự đồng thể tam bảo Quý vị nhớ ba Ba bần của tam bảo ha Thế gian trụ trì tam bảo Xuất thế gian tam bảo Và đồng thể tam bảo Ba phần một phần Discount 5 phút Thầy chú Đệ Pháp Hòa nói thêm cái chỗ này Khi mà nói như vậy Không có nghĩa là quý vị không ngồi thiền Thí dụ ban đêm Quý vị ngồi tỉnh 5 phút hay 10 phút đi Thì bây giờ cái cách của mình Là mình hơi thở. Nếu ai muốn niệm Phật á thì hơi thở vô mình A Di, hơi thở ra Đà Phật, bốn chữ thôi. A Di thở vô, Đà Phật thở ra. Cứ như thế mình điều khiển cái mình mình mình điều hòa cái hơi thở và câu niệm Phật để cho cái tâm mình tịnh. Một khi tâm mình tịnh rồi thì mình sẽ sáng biết mọi vấn đề trong cuộc sống. Linh động hơn Rõ ràng hơn Và trong cuộc sống có những việc gì nó xảy ra Thay vì chúng ta bồng bột Nóng nảy Bất đồng Thì nhờ cái công phu thiền của mình mỗi ngày đó Nó làm cho mình lắng xuống Chậm xuống Để mình có thể điều khiển mọi vấn đề Một cách nhẹ nhàng Linh động Mà không nóng nảy bồng bột như trước kia Cái ý Phá hòa muốn nói á Là cái công năng khi mình ngồi tịnh Nó giúp cho mình sáng rõ Ứng xử Thiền quán Ứng thiền Trong mọi cái đời sống hàng ngày Có nhiều khi Không có việc gì để suy tư Thì chúng ta ngồi lại với hơi thở Thay vì mình ngồi mình Thở vô, biết thở vô Thở ra, biết thở ra Thì bây giờ mình phối hợp Thêm câu niệm Phật Để mình tăng trưởng công đức bằng cách là mình niệm Phật phối hợp với hơi thở. Mỗi ngày quý vị tập 10 phút, 15 phút. Một thời gian tâm quý vị bắt đầu định tĩnh. xuống. Mà thưa đại chúng khi mình ngồi như vậy một thời gian sau cái sắc diện mình nó đổi. Sắc diện mình nó đổi. Người của mình thấy nó tươi nhuận, nó hiền hòa hơn. Bởi vì cho nên đó, khi mình ngồi tĩnh á mình phải điều chỉnh một là cái tư thế ngồi, không? hai là gương mặt, ba là hơi thở, bốn là tâm tâm ý của mình. Cho nên khi thao lâu á, mình phải ví dụ mình ngồi thiền mình miệng cười nhẹ để cho cái tư sắc diện mình nó tươi, chứ không phải mình nhăn răng, <cười> không, mà cũng không phải mình làm cho cái người mình nhìn thấy không có tươi. Mình ngồi thiền là mình tĩnh lặng mình. Nét mặt của mình tươi hòa Một cách điềm đạm nhẹ nhàng Thì lâu ngày cái bước chân mình Cái lời nói mình Cái hành động mình bắt đầu Nó có sự chậm rãi Nó có định tĩnh Cái đó là cái quả của sự tu Còn cái nhân là mỗi ngày mình ngồi Cũng giống như quý vị Chịu khó tụng kinh đi Cái chữ chịu khó đây Là ý pháp thật sự là tụng kinh Có gì đâu khó phải chịu Nhưng mà bởi vì mình còn nhiều tán loạn Mình còn nhiều trạo cử Mình còn nhiều buồn ngủ Mình còn nhiều thứ Nó nó chi phối mình Cho nên mình ráng khắc phục Mỗi tối tụng 15 phút kinh Nếu ai không ngồi thiền Tụng kinh Quý vị tụng kinh để làm chi Để lấy cái lời kinh tịnh Hóa cái ý nghĩ và cái lời nói của mình Bây giờ mình ngồi thiền không biết Niệm Phật cũng biết thôi và mở kinh ra tụng. Thì mở ra tụng thì con mắt mình nhìn vô kinh. Miệng mình tụng lời kinh. Ý mình duyên theo kinh. Thân mình ngồi yên. Thân miệng ý tịnh. Đó là cách tịnh đó, cách thiền đó. Một cách thiền đó. Rồi bây giờ có nhiều khi mình không tụng mình lại Phật. Cho nên niệm Phật cũng là thiền. Trì chú cũng là thiền. Tụng kinh cũng là thiền. Tất cả các pháp đều là Phật Pháp Miễn làm sao Trong khi mình ngồi Mình tỉnh tu Mình có phương pháp để giúp mình Mình rõ biết Mình bị vấp phải cái gì Mình chưa thuần cái gì Thì kiếm một cách nào đó giúp cho mình thuần Và trong đời sống của mình đó, Mình biết thấy rõ Mọi sự mọi việc Để mình đối cảnh Việc nó đến không chạy trốn Mà mình biết đối ứng xử với nó Việc qua thì không nhớ Việc chưa tới không chờ Hiện tại thì mình cứ tiếp xúc nó Đó là tu thiền Thì Pháp Hòa nói thêm chút để cho đại chúng biết Rằng không phải không ngồi là tốt ha. Mỗi tối mình có ngồi Cũng là một cách giúp cho mình định Nhưng mà chưa đủ Ngồi thiền cho dù Một ngày hai ba tiếng cũng không đủ Mà mình phải ứng dụng thiền như thế nào Mà bàn bạc Trong cuộc sống của mình Trước khi dứt lời, có quà kể để chúng nghe Một cái câu chuyện cũng mang cái ý nghĩa thiền Có một con cá lớn và một con cá nhỏ Nó hỏi con cá lớn Con nghe người ta nói nước Vậy thì cá lớn hãy chỉ cho cá nhỏ biết nước ở đâu Cá lớn mới nói Nước là cái gì đang xung quanh mình Không có nước là mình chết rồi Con cá nhỏ nó nói đâu con không thấy Nếu con cá nó không ở trong nước Mình sao nó sống nổi Thiền cũng như thế Thiền là điều kiện Của hạnh phúc Nhận ra được những điều kiện hạnh phúc Nó đang bàn bạc trong đời sống của mình Ví dụ như Còn hai tay khỏe Là hạnh phúc Còn mắt sáng để thấy là hạnh phúc Còn tai để nghe là hạnh phúc Nếu mình biết nhìn Biết quán Quá trời hạnh phúc Còn mình không nhìn, không quán gì hết Thì cứ chạy đi tìm hạnh phúc không, Cho nên tiếng Nhật á, Thiền gọi là Zen Tiếng Nhật gọi là Zen Mà có những quyển sách á, Bây giờ cái chữ Nhật, á, cái chữ Zen đó, Nó trở thành ra một cái một cái Từ ngữ hóa trong đời sống Hàng ngày của người ngoại quốc là Zen Living Mình dịch là sống thiền An, biết mình đang ăn Là uống Ăn thiền Uống biết mình đang uống là uống thiền Đi mình biết mình đang đi là đi thiền Ngủ biết mình đi ngủ là ngủ thiền <cười> à, Thí dụ vậy đó Cho nên mình làm việc gì mình biết mình đang làm Đó là mình ứng dụng cái chỗ thiền quán Thế và nói rộng để cho đại chúng thấy là Mình ứng dụng thiền đó. Cũng giống như quý vị niệm Phật nam mô dì đạp Phật nam mô dì Phật Tối ngày mình cứ năm mô dì đạp Phật Một ngày mình niệm mấy chục sau Nhưng bây giờ mình phải hiểu Ai Chí Đà Phật là gì Ai Chí Đà Phật là vô lượng quang Vô lượng thọ, vô lượng công đức Việc gì nó đến Ứng dụng liền Phải quán chiếu nó Sáng suốt với nó là vô lượng quang Việc này nó có lợi ích Mình nên làm vô lượng công đức Có được vô lượng quang rồi Sẽ có vô lượng công đức Vô lượng công đức rồi Thì mình sống an nhàn tự tại gọi là Vô lượng thọ Như vậy là mình niệm Phật Di Đà Chứ không phải lúc nào ta đang chửi mình Năm hồ gì Phật Năm hồ gì Phật chửi nữa hay quá <cười> Cái đó mình mình chửi người ta Mình không nói đó <cười> Mình thường ngày là nó mua Ai Di Đà Phật nhưng mà khi hữu sự Mình vận dụng Ai Di Đà Phật Bằng cái cách quán Ai Di Đà Phật có bao nhiêu nghĩa đó Để mình ứng dụng Vô lượng quang, vô lượng công đức Vô lượng thọ Sống có trí tuệ là vô lượng quang Hành xử cho nhẹ nhàng là vô lượng trong đức. Hội nhập được, khai qua được tất cả là vô lượng thọ. Mình đi đâu mình cũng sống được hết. Chỗ nào nóng thì mình cầm quạt, mình mặc ít áo. Chỗ nào lạnh thì mình mặc nhiều áo. Vậy thôi, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền mà. Đúng không Chỗ nào cũng là thiền, chỉ cần mình đối cảnh mà tâm mình không có khổ đau gì hết cái chữ vô tâm đây không có nghĩa là mình thờ ơ bỏ mặt mà mình không bị dính mắc gì hết không bị ràng buộc gì hết là mình tu thiện nói thêm chút để cho đại chúng hiểu được cái cái ý phu hòa muốn nói cho cái vấn đề tu thiện hay là niệm phật cũng vậy <cười> quý vị hay tụng yết đế yết đế đó có tụng câu đó không yết đế yết đế ba la yết đế ba la tăng yết đế Khi mà việc nó đến với mình trời ơi giận quá nhịn không được phải không? Bây giờ mình ứng dụng câu yết đế nè. Cố gắng, cố gắng là yết đế, yết đế. Ba la yết đế, cố gắng chút nữa. Ba la tăng yết đế, cố gắng thêm chút nữa. Bồ đề giác ngộ rồi, ta bà ha, trời ơi đến bờ rồi. Tôi nhịn nó được rồi. Đó là yết đế. Cho nên tại sao trong bài Bát Nhã Tâm Kinh nói, đây là thần chú là đại minh chú là vô đẳng chú. Là trừ tất cả khổ ách, sở dĩ chúng ta không nhịn thì khổ ách nó mới lên Mà chúng ta cố gắng chúng ta nhịn được Cố gắng, cố gắng, cố gắng chút nữa, cố gắng thêm chút nữa Qua được khổ luyện rồi ta bà ha. Vậy thì cái câu Vậy thì cái câu bát nhã tâm kinh mà trong đó nói đó Thị vô đẳng chú, thị vô thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ ách, chân thật bất hư. Đây là chân thật, không có hư dối đâu. <cười> Tới hồi dịch nghĩa câu ra, không có gì là thần chú hết, chỉ là cố gắng, cố gắng, cố gắng chút nữa, cố gắng thêm chút nữa. Bồ đề giác ngộ rồi, qua cơn rồi. Ta-bara-ha Ta-bara-ha Làm ett kål reo mừng Theo như người Pháp Là bravo Tiếng Mỹ Là well done Well done Try Try your best Try more You overcome How wonderful You arrive Quý vị har chữ ít bếch chưa? Thầy giải Chữ är Ta-la-hang ta quý vị nghe chú hỏi không A-ra-hăng là hăng đi ra cho đại chúng cái chữ A-ra-hăng là mình phát âm từ cái chữ A-ra-hát giống như bây giờ mình đọc là A-la-hán A-la-hán là chữ phiên âm từ chữ A-ra-hát có khi ta đọc là A-ra-hăng Thì A-ra-hán là gì? Có ba nghĩa Ứng cúng phải không? Ứng cúng là người Có khả năng nhận được Những cái sự cúng dường Ứng cúng Sát tặc Sát tặc là gì? Giết tất cả những dạch của phiền não Vô lậu Người không còn khởi những lỗi lầm phiền não Cho nên Đức Phật được gọi là Bậc Đại A-la-hán, tức là Đại A-la-hán. Còn mình đó là A-la-hán thôi. <cười> Nếu như mình có khả năng sát tạc, ứng cúng, vô lậu, nhưng mà được chưa? Một chút cũng không có <cười> Mới ngồi đây đó, bao nhiêu phiền não cũng do tâm người không, đọc nghe ngon lành lắm. Do tham sân si miệng ý gì mà ra mất đôi giày là la làng lên <cười> Thưa đại chúng á, trong kinh á Thường thường ngày xưa người ta hay xưng tán đức Phật Phật là bớ đấng, chánh lý tri Là minh hạnh tốt, là bậc đại A-la-hán Trong các A-la-hán, Phật là đại A-la-hán Là người viên mãn rốt ráo hoàn toàn A-la-hán có ba nghĩa Sát tặc Ứng cúng Vô lòng Và bây giờ còn một cái nghĩa là A-ra-hăn Là mình phải hăn đi ra <cười>